Toàn năng khoa ký cử đầu 28 chương 266 đất thật khảo sát một trận máy bay đặc biệt từ thương đô bay thẳng Dubai. Ở ngày 20 tháng 8 thành công đến. Tháng 8 phần Dubai đầy đất đốt cháy ánh mặt trời. Lần này cảnh bình bị điều phái tới đất thật khảo sát. Bởi vì hắn là tương đối quen thuộc nhất bên này nghiệp vụ. Diệp hoa bổ nhiệm hắn coi như Trung Đông địa khu nước vụ khai thác để nhất nhân cảnh bình cũng biết thành lập hải ngạn tuyến thủy lợi phục vụ công ty sắp tới chính mình hoặc cần phải bị Diệp hoa ủy thác trách nhiệm nặng nề cũng chiều ly đi ra một mình đảm đương một phía tiếp quản công ty quốc tế thủy lợi nghề phục vụ vụ lúc này chính trực buổi sáng 10 điểm cả cất cánh đứng lầu cảnh bình ngồi một chiếc xe dành riêng cho đi hải ngạn tuyến công ty ở dubai nghiệp vụ nơi làm việc xe hơi chạy ở đường chính Lấy ủi Tổng thống trước đặt tên Tát Nghĩa Đức trên đường. Đưa mắt có thể đạt được. Là tiết so với lân thứ cao ốt cao chọc trời. Cùng với làm bạn. Còn có như nhân lục địa. Phủ Tô Hoa một, Đường xe chạy cảnh. Cũng là khắp nơi có thể thấy hồ nhân tạo. Nhân tạo Vận Hà. Đại thác nước chờ lấy nước làm chủ tạo cảnh. phó trách Dubai hao tổn lượng nước tỷ trọng Mỹ Quốc cũng còn cao. Rõ ràng là trong sa mạc một tòa thành băng Cực độ thiếu nước Nhưng trước mắt từng cảnh tượng ấy cho cảnh bình cảm giác hoàn toàn không giống như là sa mạc thành Chỉ có thể than thở thổ hào chính là có tiền Có tiền chính là tự do phóng khoáng Có thể muốn làm gì thì làm a. Có Dubai hiện đảm nhiệm tù trưởng Mohammed hình lớn như vậy ven đường nhìn bản Viết hắn cho các thị dân một câu trọng yếu nhất miễn cứng lời nói Mơ mộng không có cực hạn. Kéo dài đi phía trước xác thực yêu cầu kéo dài đi phía trước. Bởi vì từ trung tâm thành phố sọc theo điều này đường chính ra bên ngoài đi suốt lời nói. Vẫn là một mảnh cuồn cuồn hoàng thổ. Minh mông bát ngát mảng lớn hoang vu trên đất. Mặc dù thỉnh thoảng có thể thấy mấy con lạc đà chậm rãi mà qua. Nhưng liền hiện ra đất là có thể nói trước mắt toàn thế giới lớn nhất kiến trúc công trường. Theo thống kê trước mắt Dubai nắm giữ cao ốt cần cẩu, liền chiếm toàn thế giới 25%. Từng cây dùng hàng rào tre vòng kiến trúc công trường, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng diện tích lớn. Xem ven đường nhìn bản quảng cáo, thì nhìn ra tòa thành thị này giá tâm có bao lớn. Buôn bán vịnh, khu vực lớn nhất đại thương nghiệp thủ đô mang ở chỗ này quật khởi. Thế giới một cách tân tâm điểm Dubai trung tâm thương mại. Lịch sử chính trong sáng tạo Mà hết thảy này Yêu cầu hải ngạn tuyến công ty mang đến toàn bộ tin tức kỹ thuật đem tòa thành thị này tô điểm thành chân chính hoa huyễn chi đô Yêu cầu hải ngạn tuyến công ty mang đến giá rẻ cùng tiểu lượng cao tài nguyên nước ngọc gánh chịu tòa thành thị này đại phúc huyết chương giá tâm Cơ hội từng cái xây dựng án kiện đều có thể quan bên trên thế giới lớn nhất hoặc khu vực lớn nhất đầu hàm Trước mắt đang ở Dubai tiến hành các hạng xây dựng hoạt đầu tư. Cộng lại vượt qua một vạn ước đô la. Căn cứ thế giới ngân hàng thống kê, Toàn bộ Isaac xây lại vốn. Cũng bất quá 530 ước đô la. Chỉ là Dubai 5% nhiều một chút. Mà thôi. Hải ngạn tuyến công ty là Dubai mang đến một trận địa biến hóa cơ hội. Cũng để cho tòa thành thị này vì vậy tràn đầy vô tận cơ hội. Mang những thứ kia cuồn cuộn hoàng thổ biến thành khắp nơi có thể thấy hồ nhân tạo. Nhân tạo vận hạ. Đại thác nước. Điều này cần nước. Số lớn nước. Giá xẻ nước. Mà hết thảy này. Cũng sắp là hải ngạn tuyến công ty mang đến cơ hội làm ăn to lớn. Cũng vì toàn thế giới chủ nghĩa cơ hội người mang đến cơ hội làm ăn. Nửa giờ sau khi. Dubai Công Thương Hiệp Hội Hội trưởng Sa Man từ mình tiếp đãi vừa mới đến cảnh bình không chậm chế chút nào, quá mức thậm chí đã đặc biệt vì hắn chuẩn bị một trận cao cách thức tiếp phong yến. Sa Man tiên sinh, ta rất ngạc nhiên, tại sao Dubai mọi việc đều thích muốn làm thế giới số một cảnh bình cùng với gặp mặt lúc bắt tay, dùng tiếng Anh cười khách sáo nói, giống như ngài, nhiều người cũng từng như vậy hỏi chút ta bởi vì không có ai sẽ nhớ ai là hạng nhì, giống như một cuộc tranh tài, chỉ có hạng nhất mới có thể bị vĩnh viễn nhớ. thật sự bằng vào chúng ta phải là hạng nhất. gia man ung dung tự tin nói như vậy, nhưng ánh mắt toát ra mánh liệt đuôi bay thức ý đồ cùng quyết đoán. một lát nữa, gia man mỉm cười bổ sung nói, chúng ta tin chắc, có quý công ty trợ lực. Tương lai Dubai thành mang sẽ trở thành trên tinh cầu này trọng yếu nhất địa phương. Tất nhiên như thế. Cảnh Bình khẽ mỉm cười. Lần này tới chủ yếu là đất thật khảo sát. Đón gió chưa bữa tiệc Cảnh Bình cũng là bị thịnh tình khoản đãi. Nhất là biết được hắn sẽ là hải ngạn tuyến công ty sau này ở Trung Đông Quốc tế nước vụ người phụ trách. Tỉ như phải được thường cùng với giao thiệp với. Kia liền càng thêm nhiệt tình. Cảnh bình cũng là một tinh lực thịnh vượng nhân. Xuống máy bay không có tính toán nghỉ ngơi một ngày lại làm chính sự. Đón gió chưa yến qua sau. Ngày đó ngay tại Dubai thành khảo sát. Khảo sát chủ yếu con mắt chính là xác lập hải ngạn tuyến công ty làm ngọt nước sưởng xây dựng địa chỉ cùng sau này dọc theo đường đi. Cái này không thực địa khảo sát thì không được. Sau này Dubai thành sắp có vượt qua 50% trở lên tài nguyên nước ngọt do hải ngạn tuyến công ty quốc tế nước vụ vận doanh phương sẽ cung cấp. Dubai là hải ngạn tuyến công ty quốc tế nước vụ vận doanh thứ nhất điểm đặt chân. Không chỉ có muốn thành lập bàng đại làm ngọt nước sườn, nước uống sườn, còn phải xây dựng nhà máy hóa chất. Từ Ả Dập vịnh Bè si An Gơn quất lên nước, làm ngọt nước biển cung ứng cho Dubai. Đồng thời nước biển làm ngọt sau tách ra đủ loại công nghiệp hóa học cơ bản nguyên liệu cũng có to đại giá trị buôn bán Tỉ như có thể tại chỗ phát triển công nghiệp muối Ăn muối vân vân Đến lúc này Thâu tóm xin ếp su hóa chất là có thể phát huy tích cực tác dụng Có thể khiến cho hải ngạn tuyến công ty buôn bán mở mang bước nhanh hơn Hải ngạn tuyến công ty Không chỉ là một nhà im cử đầu Diệp hoa bán quần áo Bán nước, còn phải bán hóa chất nguyên liệu cung cấp thương Cảnh Bình muốn khảo sát Gia Man đẩy xuống nguyên hữu an bài công việc tự mình khi hắn hướng đạo, Bởi vì không có cái gì so với cái này quan trọng hơn Đến Tràng Vàng Cuối cùng cũng vứt bỏ ban ngày nướng nhân hơi nóng Lúc này Cảnh Bình cùng Gia Man tạo thành khảo sát đoàn đi bộ đến trung tâm thành phố Vận Hà một bên Ung dung trên mặt nước phản xạ ra chiều tà ánh chiều tà. Từng chiếc từng chiếc chở đầy thuyền bè, Có thuyền lớn. Cũng có tạp hóa cú ký thuyền gỗ nhỏ. Giống nhau vài thập niên trước. Vẫn bận rộn ra ra vào vào phụ cận Hải Vĩnh Quốc gia. Quang khách cũng là nối đuôi ngồi lên gỗ thuyền. Mở ra một trận vận hà lứ trình. Không lâu sau khi. Gia man hướng dẫn cảnh bình đám người đi gần đây một nơi cập bến miệng. Nơi đó vừa mới đúng giờ đến một chiếc sang trọng du thuyền co chung Cùng những thứ kia gỗ thuyền tạo thành so sánh rõ ràng Viên người chơi cùng bình dân người chơi trang bị kém cách Cũng rất chân thực Du thuyền vững vàng dọc theo vận hà cứng ép Cảnh bình đi tới bên ngoài trên bung Khoác lên cạnh cột buồm vừa nhìn vận hà bên những thứ kia Thuyền gỗ chủ nhân nhắm vào hỏi ra man tiên sinh Những thứ kia đều là người nào ra man mỉm cười giải thích Những thứ kia thuyền gỗ chủ nhân cơ hồ thanh nhất sắc là người An Độ. Cũng có ba ghiết sở tan nhân. Cảnh bình phát hiện gỗ trên thuyền tham quan lữ khách có người Âu Châu. Người Châu Mỹ. Người Châu á Chính là không thấy được người ảo dập. Rộng rãi vận hà hai bờ sông. Một cách nhà tòa kiểu Tây Phương kiến trúc cao tầng nơi nơi cao vút. Nếu không phải thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy màu trắng cái vòm. Hắn có thể sẽ quên đây là một tòa ảo dập thế giới thành phố Đóng vai hướng đạo Gia Man rất là kiêu ngạo tự hào nói Mấy chục năm qua dubai đã từ một cái làng trài tiểu bến tàu biến thành trước mắt cái này quốc tế hóa Hiện đại hóa Ma Đăng thành phố lớn Là dựa vào đến nhất nhậm đảm nhiệm người lãnh đạo thấy xa cùng ý đồ tâm Cộng thêm thành công chấp hành lực cùng quốc tế tiêu thụ 21 thế kỷ Dubai bản mới bản truyền kỳ vừa mới bắt đầu Hamdan Vương tử điện hạ chắc tuyệt thấy xa cùng quyết đoán thắng được quý công ty hữu nghị. Hắn là một cách lãnh đạo tốt người Chúng ta tin tưởng Dubai tương lai thậm chí còn toàn bộ quý tương lai cũng sẽ ở hắn dưới sự hướng dẫn đi về phía huy hoàng hơn phần mới Nghe nói như vậy cảnh bình rất là vé mắt chợt lại thư thái mỉm cười gật đầu không nói Cảnh Bình giàu gì cũng là diệp hoa dưới quyền một viên đại tướng. Gia man lời này thoạt nhìn là đang đối với hắn cách này ngoại lai khách nhân khoan thứ khoác lác. Nhưng này vô tình hay cố ý lời nói Cảnh Bình nghe hiểu được thâm ý trong đó. Giữa những hàng chữ là lộ ra ý tại ngôn ngoại A. Đây là đang ám chỉ Cảnh Bình. Ham Dan sẽ trở thành Dubai người thừa kế quá mức thậm chí đã ván đã đóng thuyền. An bài rất rõ ràng A. Mà cùng hải ngạn tuyến công ty đạt thành chiến lược hợp tác hạng mục chính là hắn một tay chủ đạo bày ra kết quả. Nói cách khác không phải là gián tiếp nói cho hải ngạn tuyến công ty. Dubai bên này tương lai sẽ không có tân biến cục. Phi thường ổn định. Các ngươi có thể thanh thản ổn định đem nước vô làm. Khác cái gì cũng không cần lo lắng. Hết thảy khả năng tồn đang vấn đề cũng sẽ bị ham đan đè xuống. Không thể không nói, Dubai nhanh chóng thuế biến, những người lãnh đạo khác thấy xa cùng quyết tâm là trọng yếu nhất mấu chốt. Diện tích ước thương đô 3 phần 5. Dân số chỉ có hơn 3 triệu. Tuy là tối ngươi nước nhỏ, nhưng chính là dùng không người dám muốn ý đồ tâm. Sức sáng tạo, trí tưởng tượng cùng chấp hành lực, vượt qua sa mạc các loại hạn chế. Dám ở ngắn ngủi 20-30 năm từ một cái dân cư bất quá hơn 10 vạn người tiểu bến tàu thành tựu một cách hôm nay được khen là tân New York cơ hội thành. Mà ham đan vị này cơ bản tỏa thực nhiệm kỳ kế tù trưởng người thừa kế. Lần nữa bắt một cách khiến Dubai cất cánh máy mới biết. Một tuần sau khi, cảnh bình khảo sát đoàn đội đối với Dubai địa phương khu trước mắt biết đã có đại khái. liền liên là quốc nội. Cùng Diệp Hoa mở ra video truyền tin báo cáo lớn nhất công tác mới tiến triển. Toàn năng khoa ký cử đầu 28 chương 267. Quá đáng ngươi xấu bụng thỏ như vậy chơi đùa khiến mọi người chơi đùa cái gì chơi đùa bùn không chính mân côi trang viên. Hôm nay là cuối tuần. Lúc này chính là trà chiều thời gian. Trong phòng khách Diệp Hoa đang ở tiếp đãi một cái người bái phòng. Đương nhiên đó là bàng Đức. Lần này hắn là một người đến. Vừa mới đến, lão bàng lần này ngươi Diệp Hoa mỉm cười nhìn về phía bàng đức. Bất quá lời đến một nửa thời điểm, Cảnh Bình liên tục truyền tin từ Dubai phương hướng đánh tới. Nhất thời, Diệp Hoa trở về đầu cũng ở trên bàn trơn nhắn động một cái. Toàn bộ tin tức biểu hiện liền hiện ra. Trong video Cảnh Bình chợt nói, Hoa Tổng, mấy ngày nay Cảnh Bình thấy bàng đức tại chỗ lúc muốn nói lại thôi. Sau người dây biết Nhất thời đứng dậy cười nói Ta đây trước tránh một chút Diệp Hoa dừng tay đảo Không cần vừa vắn ngươi cũng nghe một chút Hải ngạn tuyến công ty quốc tế nước vụ ở Trung Đông phổ biến Một điểm này vẫn có cần phải khiến phía trên biết hải ngạn tuyến buôn bán bố trí huống chi bây giờ không nói sau này khẳng định còn sẽ tới hỏi ý kiến Bàng Đức cũng lại lần nữa ngồi xuống Mà cảnh bình chợt không nghi ngờ nói. Mấy ngày nay ta ở Trung Đông địa khu khảo sát. Trên căn bản đối với địa phương tình huống thực tế cũng đại khái biết một. Hai. Cùng đoàn đội tại nội bộ thương lượng sau. Nhằm vào toàn bộ Trung Đông thế giới nước vụ cung ứng. Ta nhận thức là chủ yếu phân bốn cách đầu mối then chốt điểm tựa. Trước thứ nhất dĩ nhiên là Dubai. Ở Umm Uman Kuwai thành lập nước sưởng đầu mối then chốt. Coi đây là khởi điểm tới Amman. Xa xa. Dubai cùng Abu Abi so với một cách 175 cây số lực lượng chủ yếu cung ốn nước đảo. Sau đó sẽ đi một cách chi nhánh đường ốn dọc theo tới Oman mứt cát. Diệp Hoa nghe một chút chợt điều tra Trung Đông bản đồ. Sau đó căn cứ cảnh bình tự thuật ở trên bản đồ đơn giản tạo thành một cách mạng lưới đường tắt. Cái thứ hai đầu mối then chốt điểm chính là lấy sau đi đông bộ tỉnh đạt đến mạn Nơi này là xa đặc biệt công nghiệp sầu mỏ trung tâm. Ở chỗ này thành lập một cách nước vụ đầu mối then chốt. Hướng đông nam dọc theo trực tiếp đi đã có đáy biển đường hầm đường đi chuyển vận đến Ba sa In Ma Na Ma. Lại hướng đông nam dọc theo tới Qua -ta. Từ đạt đến mạn hướng tây dọc theo tới Bốn Uca. Mơ! Tả hướng sau đi cũng di áp. Hướng bắc tiến vào Cô Quét. Thậm chí còn Y Giác. Cái thứ ba đầu mối then chốt điểm. Chính là tiếp theo Magia-Palestin địa khu một khối này. Nơi này phi thường khó giải quyết. Cách địa khu này 3 ngày 2 đầu đang đánh sặc. Nơi này mấy nước lớn nhà quan hệ phi thường không ổn định. Bất luận là ở nơi nào thành lập cung nước đầu mối then chốt cũng cực kỳ khó khăn. Tính tương đối mà nói nghi ít Israel là tốt nhất tuyển hạng. Nghe vậy. Bàng Đức muốn nói lại thôi. Lúc này Diệp Hoa trầm ngâm nói. Cái này nhất định là không được Ngươi cảm thấy nghi ít ra em sẽ chịu đem ổn phân một cây nhận được tiếp theo Magia dễ chịu áp xa liền coi như chúng ta ở vận doanh Ngươi cũng đảm bảo không cho phép đám kia còn thái nhân trong tối làm chuyện xấu Khó lòng phòng bị Diệp Hoa coi như người chủ sự như vậy nói một chút Bàng Đức nghe ngược lại an tâm Trong video cảnh bình cũng gật gật đầu nói Này chính là chúng ta cân nhắc điểm khó khăn Trải qua thảo luận Chúng ta nhận thức vì cách này đầu mối then chốt điểm chọn địa điểm Thích hợp nhất chỉ có đỉnh điểm ở u khu rớt Rớt, đông địa trung hải một cách đảo quốc Cũng là u khu thành viên nước Đúng là một cách rất lựa chọn tốt Hải ngạn tuyến công ty đem mua bán làm đến nơi đó Muốn ngay tại chỗ khu thành lập nước vụ đầu mối then chốt Nhà máy hóa chất vân vân Giúp đương cuộc tuyệt đối là vui vẻ phất cờ họ gieo hoan nghênh vào ở Bởi vì mang đi kinh tế tăng trưởng đồng thời nghiệp A hải ngạn tuyến công ty nước vụ ở nơi nào xây hàng Mở rộng buôn bán bản đồ loại Khẳng định cần số lớn công nhân đi Cảnh Bình nói Chúng ta định ra đầu mối then chốt điểm chọn địa điểm tạm định ở Giúp Thánh Na Ba Sau đó hướng đông trải một cái đáy biển đường ống Ở tiếp theo Magia Tây Hải bờ thấp nhĩ đổ tư lên bờ Đến nơi này đã đủ Ở tiếp theo Magia Ba Létin địa phương khu khu vực này là khẳng định không thể trải ốm nước Liền nơi này thế cục Không chừng người bên này vừa mới bày xong Không mấy ngày liền bị nổ Một vạn năm cũng đừng nghĩ hy vọng nào có thể thông nước Đến tháp nhĩ đổ tư sau khi sẽ dùng ruồng nước sáu vẫn đi Nơi này thành phố cơ sở thiết thi cũng cơ bản bị tạc được cái thất linh bát lạc. Cửa hàng ống nước cũng không cái gì dùng. Diệp Hoa không khỏi gật đầu đồng ý, xem ra cảnh bình đoàn đổi làm rất đủ môn học. Đến tháp nhĩ đồ Đổ tư đổi gồm nước sáu vận. Một cái giá vốn cao. Một cái nữa là phần lượng nước không cao. Bất quá cũng may trung đông thế giới nước so với dầu đất Nơi này vốn là hỗn loạn bất an à dập bán đảo cập kỳ hải vịnh quốc gia tương đối mà nói ổn định nhiều Thật muốn như vậy liên quan kia không chừng mình cũng sẽ được rơi vào đi ngược lại không đẹp Dù sao ngươi đem ốm tu đi vào Liền có lợi ích triển miên ở nơi nào Muốn giúp người ra cũng rất khó khăn Đến lúc đó liền tất nhiên muốn bảo vệ nơi này lợi ích Vậy thì rơi vào đi Nơi này nước bao sâu Đục đến mức nào đừng nói cái gì Ngược lại nơi này ba ngày hai đầu đớp chắc con đường này nhưng thật ra là tương đối không Nhất kiếm tiền tuyến Nhưng chân chính con mắt là vì phối hợp quốc gia Tây Tiến chiến lược cùng Tân Ti Chù Chi Lộ Cho áp xa kéo dài tánh mạng khiến hắn ngược lại không Nhân tiện kiếm tiền Một bên im lặng kiến thức bàng đức âm thầm theo nhau gật đầu Từ con đường này chế tác riêng là có thể nhìn ra Diệp Hoa cũng không phải là hoàn toàn chạy đi kiếm tiền. Cũng trong bóng tối phối hợp quốc gia chiến lược. Con đường này nước vụ đầu mối then chốt đỉnh ở rớt. Dân bản xứ nhất định là vui mừng không dứt. Chẳng qua là Tây Âu Nhân nhất định là tự nội tâm không muốn. Nhất là Âu Minh Khu và nước Mỹ Nhân. Âu Mỹ Nhân không một chút nào ngốc. Con đường này chiến lược ý nghĩa bọn họ cố vấn một sản không thể nào không phân tích ra được. Một khi chắc chắn sau khi tin tức nhất định phải công bố, kia Âu Mỹ nhân tuyệt đối là vô cùng khẩn trương. Bởi vì một khi hải ngạn tuyến công ty nước vụ đầu mối then chốt ở Thánh Na Ba định điểm đặt chân, kia sau này người Hoa quân hạng là có thể danh chính ngôn thuận thường thường qua kênh đào suy tiến vào đông địa Trung Hải. Tại sao đương nhiên là nơi này có ta hoa hạ công ty cùng chỗ lợi ích? muốn bảo đảm ta hoa hạ ở chỗ này hải ngoại lời ít không chịu uy hiếp a có lý có chứng cứ còn không miệng mấy chiếc quân hàm thường thường qua lại ở chỗ này sẽ cùng với biến hình nói cho tiếp theo Magia Palestine địa khu mấy cách Trung Đông quốc gia nơi này là có ta quân sự tồn tại vậy thì sinh ra một cái vấn đề một khi sinh một ít chuyện Giới không can dự là một chuyện mà Nhưng có thể hay không tham gia lại vừa là một chuyện khác. Người khu châu mặc dù không muốn. Nhưng lợi ích thỏa hiệp bên dưới nhất định là muốn cho đường. Dù sao bây giờ đủ loại lệ thuộc vào hải ngạn tuyến công ty. Lệ thuộc vào đại trung hoa khu thị trường. Cảnh Bình nói lần nữa. Cho tới cái thứ bốn đầu mối then chốt. liền định điểm ở Spalty. Qua manda phải eo biển đả thông xe men. Bounty cũng có cho chúng ta căn cứ quân sự, an toàn đáng tin. Nơi này là châu thông Hồng Hải cùng vịnh A Đen vị trí hiểm yếu, cũng là châu Âu tới Đông Á Hải phận đường đi tiếp liệu trọng yếu càng làm ăn khẳng định hồng hỏa. Cùng lúc đó, triệp hoa ở toàn bộ tin tức biểu hiện trên bản đồ đem tứ đại đỉnh điểm đầu mối then chốt cập kỳ cung thua mạng liên tiếp. Một bên Bàng Đức thấy màn này cũng không khỏi tinh thần đại chấn. Hình ảnh này thật là không nên quá mỹ Hắn thậm chí rất là kích động bật thốt lên Mạnh mẽ bởi vì Bốn cái điểm cơ hồ đem toàn bộ Trung Đông thế giới gói đi xuống Video trong thông tin cảnh Bình cùng Diệp Hoa đều không khỏi nhìn về phía hắn Bàng Đức rất nhanh liền tính táo lại Tiến tới lo âu nhìn về phía Diệp Hoa Tốt thì tốt Nhưng như vậy một cái túi trận cũng quá rõ ràng đi Mới vừa cùng Dubai đạt thành hợp tác cũng đã khiến người Mỹ cảm thấy vô cùng bất an cùng vô cùng khẩn trương Liện này Không biết còn cho là chúng ta muốn ăn xuống toàn bộ Trung Đông Bàng Đức lo lắng có đạo lý Cái này định điểm bố trí xác thực để cho người khó mà không kích động Thật muốn thành quả thực không được Nhưng vấn đề là Này có thể thành công áp dụng sao bàng Đức hầu như không cần hoài nghi Đây nếu là công bố đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ nhanh đón Âu Mỹ quốc gia kịch liệt mâu thuẫn. Thậm chí Lucy cũng sẽ trong chuyện này đứng ở Âu Mỹ một bên. Đùa! Người xấu bụng thỏ như vậy chơi đùa. Mọi người còn chơi đùa cái gì toàn năng khoa ký từ đầu 28 chương 268 cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng diệt hoa cùng cảnh bình sao phó mấy câu liền kết thúc truyền tin. Bàn tay đảo qua cắt toàn bộ toàn bộ tin tức biểu hiện Nhìn về mặt đầy lo âu bàng đức mỉm cười nói Chúng ta là một nhà toàn cầu tính buôn bán công ty Chúng ta không nên hỏi tới chính trị Chính trị là đám chính trị ra chính trị Không phải chúng ta chính trị Bởi vì chúng ta không hiểu chính trị Chúng ta chỉ là muốn đem nước vụ làm qua đi Là thiếu nước dân bản xứ cung cấp tài nguyên nước ngọt Nghe nói như vậy bàng đức ác khẩu không trả lời được Diệp Hoa nói tiếp Có lửa mới có khói Vô ma cũng không phải một ngày xây xong Muốn phải hoàn thành cách này đại chiến lược bố trí Ít nhất phải dùng ba đến thời gian 5 năm mới có thể hoàn thành Thậm chí lâu hơn Còn chưa dễ dàng a? Bàng đức lời ít ý nhiều đạo Xác thực không dễ dàng Thượng sách là chúng ta không thể coi như thôi thủ Mà là khiến Trung Đông nhân chính mình chủ động đẩy ra vào. Này so với từ chúng ta đi cường lực thúc đẩy. Vậy coi như không cái gì được rồi. Chúng ta chỉ cần củng cố Dubai chiến lược. Đem hiệu quả làm được chính là lớn nhất nâng lên. Chớ quên Trung Đông còn có ít Em. Diệp Hoa cười nói. ít Em bàng đức xứng sờ. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ mà trong lòng vui vẻ cái này nhưng là ảo dập thế giới đâm ở trong lòng mà thậm chí là chung nhau cả đời địch. Dubai chiến lược thành công tất nhiên sẽ kích thích toàn bộ Trung Đông thế giới. Trước Uy cách vách xa đặc biệt phổ hào tuyệt đối sẽ không kềm chế được. Cái loại này khẩn cấp tố cầu sẽ hướng ngược lại đối với Tây phương làm áp lực xa đặc biệt đến lúc đó sẽ nói với Mỹ, ngươi không để cho ta theo người khác chơi đùa. Vậy ngươi làm cái Mỹ Quốc công ty cung cấp cho ta số lớn đàm thủy. Ngươi cung cấp chẳng nhiều ta chỉ có thể tìm hải ngạn tuyến công ty. Ngươi cũng không thể để cho ta không triển chứ dù sao Mỹ Quốc thiếu sa đặc biệt thiên đại nhân tình A. Thế kỷ trước sa đặc biệt trợ giúp Mỹ trèn ớt giá dầu liên quan nằm út sắp liên xô cũ kinh tế. Hai o 14 năm bắt đầu lại cố ký trọng thi làm du si A cũng là chết đi sống lại. Sa đặc biệt như vậy nói một chút. Mỹ Quốc cũng còn không miệng. Vậy thì tiến một bước sẽ dẫn một vấn đề khác. Israel liền phi thường bất an. Mắt thấy tương lai ả sập thế giới khả năng cái này tiếp theo cái kia cất cánh. Ta đây Israel sau này vẫn còn ở Trung Đông chơi một cầu A. Người khác ở nhanh triển. Ta đây Israel khẳng định cũng phải cao hơn. Không đuổi theo nếu là một lần nữa Trung Đông chiến tranh. Khả năng Israel đánh liền thua. Coi như không chết cũng phải lột ra. Vậy tất nhiên sẽ đưa đến Israel cũng sẽ sinh ra mánh liệt tố cầu. Mà Israel cùng Mỹ lại vừa là bướng bình bên trong bướng bình. Phú hôn cùng không đường phú nhưng là trải rộng còn thái nhân tập đoàn. Bọn họ tạo thành thuyết phục tập đoàn tất nhiên sẽ ảnh hưởng nhà trắng quyết sách. Nhiều mặt làm áp lực bên dưới. Thêm trên bờ biển tuyến công ty bên này cũng làm ra một ít nhượng bộ. Vào năm tất lui hai thốn còn có thể ba tất. Ở thi thêm một chút áp lực. Kia Tây Phương tất nhiên thỏa hiệp. Bàng Đức rất nhanh thì đọc hiểu diệt hoa chiến lược ý đồ. Trung Đông thế giới vốn là rắc rối phức tạp. Nghi vỉa lẫn nhau. Các hoài rượu thai. Với nhau giữa không tín nhiệm. Tùy tiện hai nhà kéo ra ngoài đừng nói kẻ thù truyền kiếp cái gì. Qua đêm thủ cũng một bó to. Loại quan hệ này vừa vặn là hải ngạn tuyến công ty có thể thực hiện cách này bằng đại nước vụ bố trí lớn nhất dựa vào. Tựa như cùng dẫn phản ứng phân hạt nước li phu ôn liên thức phản ứng. Đô-bai chính là chỗ này mai bom nguyên tử thứ nhất Nơ-tron. Một khi cách này Nơ-tron đánh đi ra ngoài liền sẽ đưa tới liên thức phản ứng. Đô-bai hiểu thành công khiến xa đặc biệt ổn định không? Bên kia ít ra em thấy ả dập thế giới quốc gia cũng cất cánh. Trinh Lệ càng ngày càng nhỏ, cũng không bình tĩnh được, suốt ngày lo lắng sợ hãi đối phương cường thịnh hơn sẽ tới hay không làm ta. Loại này to lớn không an toàn cảm giác tất nhiên khiến cho ít sa em tố cầu tâm lý tăng lên. Bàng Đức hiện tại, Diệp Hoa cái chiến lược này nhìn có điểm giống là ý nghĩ hào huyền, trên thực tế, có tương lai a, đọc hiểu những thứ này trong lòng cũng không phải là không miễn vỗ án khen ngợi. Nghĩ đến trước đó vài ngày. Lại có thể có người còn nghĩ đối với như vậy một người tuổi còn trẻ dân tục xí nghiệp ra sinh lòng mơ ước. Bàng Đức như cũ cảm thấy khí không đánh vừa ra tới. Cũng còn khá có tiêu chủ nhiệm kiểm định. Nếu không đối với quốc gia tổn thất thật là không thể đo lường. Lão bàng. Ngươi lần này tới. Cấp trên có cái gì chỉ thì đóng lại toàn bộ tin tức biểu hiện Diệp Hoa vắt chân cười nhìn đến hắn. Hả? Lần này tới cũng là cho ngươi điện thoại cho Bàng Đức lập tức nói đến này tới con mắt Trong chúng ta bộ trải qua thận trọng thảo luận Quyết định chọn lựa như lời ngươi nói loại thứ ba phương án Nghe nói như vậy Diệp Hoa không cảm thấy ngoài ý muốn Thậm chí hắn đã sớm trước thời hạn đoán được sẽ là như vậy kết quả Cuối cùng hay lại là không bỏ được nơi này thu nhập à Bàng Đức trầm ngâm nói, ngươi loại thứ tư phương án dính sắp vấn đề khá lớn là một mặt chiếc kia tử không có thể mở. Đối với lần này, Diệp Hoa tỏ ra là đã hiểu. Một khi mở cách miệng này tử, sẽ cho xã hội mang đến đủ loại suy đoán ý tưởng. Bàng Đức nói tiếp, một cách nữa sống như ngươi nói nếu như có cư dân tham tiện nghi nhỏ không theo yêu cầu thay đổi hợp lại màng. Tình hóa nước không đạt đến sử dụng tiêu chuẩn sẽ cho khỏe mạnh mang đến ảnh hưởng cực lớn. Cũng không vụ lời thống nhất giam quản. Quốc gia nước vụ nội bộ quyết định là tiên lựa chọn một thành phố tiểu khu coi như đi trước thí điểm. Nếu như phe thứ ba điều tra tội chứng chứng có thể được sau khi lại tiến hành đại quy mô phổ cập. Trước làm thí điểm nhìn một chút tình huống không được thì cải thiện không được nữa liền ngã xuống xuống lần nữa thảo ra phương án mới thực hành nghiệm chứng thông qua liền đại quy mô chấp hành tiêu chuẩn hoa hạ kiểu như vậy liên quan là đúng cẩn thận hợp lý Bàng đức lần này tới chủ yếu con mắt chính là cùng diệp hoa chào hỏi khiến tiên phong nano đúng lúc sao hàng đáng nhắc tới là diệp hoa nói kỹ thuật trao huyền là tiêu chuẩn kỹ thuật phương án trao huyền tiêu chuẩn khiến quốc gia nước vù đi hoạt định Thật chính hạt tâm khoa học kỹ thuật gần sợi nano carbon hợp lại màng kỹ thuật hay lại là cho vào trong tay hải ngạn tuyến. Trao đổi một hồi sau khi. Bàng Đức cũng đứng dậy cáo từ. Đi không mấy bước hắn bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa. Do dự một chút vẫn là nói. Diệp Lão Đệ. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a Quốc gia đại luôn là tránh cho không có một ít hạng người xấu giấu giếm lòng mơ ước ngươi cũng đừng phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Có vài người liền vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi mong đợi ngươi phạm sai lầm. Nhìn Bàng Đức sau người mặt đầy cảnh kỳ lời bàn. Diệp Hoa vi lăng xuống. Hắn như vậy chỉ điểm có chút cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không khỏi đối với lão Bàng nhiều mấy phần hảo cảm. Diệp Hoa đến không cảm thấy hắn là cố ý đòi hảo chính mình. Cùng Bàng Đức cũng sao thiệt với như vậy lâu. Mặc dù mỗi lần gặp gỡ không dài, nhưng cũng có thể khẳng định hắn không phải là thuộc về một cái tập đoàn lợi ích, mà là đứng ở quốc gia tầng diện nhân. Nếu không khiến hắn cũng sẽ không như vậy chỉ điểm. Cũng nhìn ra vị này bàng chuyên viên thân phận không bình thường, không đơn giản. Dù sao, chính mình rất nhiều chuyện hắn đều biết, bao gồm đến nay còn nơi với độ cao bảo mật cùng quân đội hạ nhiệm vụ hắn đều biết. Ung um dung ổn định cười một tiếng. Diệp hoa nhìn về phía hắn cười nói mà ra. Vĩ nhân từng nói đấu với trời kỳ nhạc vô cùng. Cùng nhân đấu cũng kỳ nhạc vô cùng. Sóng gió bất bình vậy liền theo gió vượt sóng cũng phải nước chảy xiết dũng tiến. Nghe nói như vậy. Bàng đức tử trong thân tâm cảm khái nhưng lại không nhịn được treo nói. Mặc dù Diệp lão để ngươi một cách nhân sinh sống tác phong không lớn kiểm điểm nhưng có lòng loại này dám vì thiên hạ trước tình cảm, Bàng đức như cũ chính ngươi, tài tử phong lưu tiểu giai nhân truyền đi vậy là một đoạn giai thoại a, thí truyền đi kêu lời đồn xấu mà không phải cái gì tốt đẹp được chứ ai ngươi người này thế nào luôn na hồ bất khai đề na hồ a, diệp hoa bất mãn nói, chợt nói năng có khí phách nhấn mạnh, ta bây giờ là tiêu chuẩn chưa lập gia đình đàn ông, độc thân ngươi cũng chớ nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ha ha, không có nói hay không cáo tử. Diệp Hoa nói như vậy mặt không đỏ cũng tim không đập mạnh, bàng đức có chút không nhìn nổi. Toàn năng khoa ký cử đầu 28 chương 269 to hoàng ít xa em xa em thủ đô. Một gian trong phòng họp, Ít xa em kinh tế cùng công nghiệp bộ trưởng tụ tập một nhóm người. Con mắt chính là ứng đối hải ngạn tuyến công ty cùng Dubai đạt thành kia bút buôn bán hợp tác. Xác thực mà nói là hải ngạn tuyến công ty nước biển làm ngọt kỹ thuật tân đột phá. Ely Cohen có chút cau mày nói. Hải ngạn tuyến công ty thật có vậy thì thần kỳ nước biển làm ngọt kỹ thuật có thể dễ như trở bàn tay là Dubai năm cung lượng nước đạt tới 10 ước thước vung hơn nữa còn không cần tiêu hao nhiên liệu ít Israel nước biển làm ngọt kỹ thuật là dẫn trước thế giới. Hắn thật rất hoài nghi. Vừa nói, vị này kinh tế cùng công nghiệp bộ bộ trưởng liền nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt rơi vào một vị nhìn qua giống như là tao lão đầu tử một loại kỹ thuật thở cố vấn. Nhất thời, vị kia cố vấn kỹ thuật mang theo nghiêm cẩn giọng, Chúng ta làm một cách đơn giản phân từ mắt trước. Số liệu kết quả biểu hiện. Trên lý thuyết sợi nano carbon là phi thường thích hợp ứng dụng với nước biển làm ngọt lĩnh vực. Ely Cohen không nhịn được hỏi kia có thể hay không lời còn chưa nói hết kia cố vấn kỹ thuật thì biết rõ hắn muốn nói cái gì. Hơn nữa vô tình đánh gãy hắn nói. Bộ trưởng tiên sinh. Ta biết ngài phải nói cái gì. Thật đáng tiếc. Chúng ta tạm thời còn không làm được. Chúng ta mặc dù đang sởi nano carbon kỹ thuật bên trên đã có rộng rãi ứng dụng. Nhưng đối với loại này tài liệu mới mà nói cũng chỉ là chạm đến một góc băng sơn. Chúng ta còn không cách nào đầy đủ nghiệm chứng ở nước biển làm ngọt bên trên trừ mối năng lực. Ở bắt trước đối với ly tử cùng sợi nano carbon giữa hỗ trợ lẫn nhau lực miêu tả bên trên từ đầu đến cuối không có đầu mối chút nào. Lại bổ sung có một cách biện pháp ngược lại có thể được. Cái gì Ely Cohen nghe một chút tinh thần đại chấn. Nếu thật như vậy vậy thì quá tốt. isaem khả năng mang bởi vì hạng kỹ thuật này đạt được long trời lở đất thay đổi. Lão đầu nhi không nhanh không chậm nói. Tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Lợi dụng này một cách đặc tính có thể hướng sợi nano carbon làm một cách cường đại điện trường khiến cho ly tử chuyển vị. Trên lý thuyết cách này là hoàn toàn có thể được. E ly nụ cười dần dần nở rộ. Lão đầu nhi ổn định tới một chuyển biến. Có thể cứ như vậy liền cần hao phí số lớn điện lực nhiên liệu để duy trì điện trường cung ứng. Muốn đạt tới năm cung lượng nước 10 ước thước vuông trở lên đạm thủy Ít nhất phải tiêu hao gốc gia của ta 35% trở lên cả năm phát điện số lượng E ly nụ cười dần dần biến mất Nhất thời thầm mắng trong lòng một câu mã đức phạt viên Hắn không muốn cùng lão già chết tiệt này nói nửa câu lời nói Nhưng lại không tốt đối với hắn như vậy một cái cao tuổi cao cấp kỹ thuật thở nổi giận Chẳng qua là đám này nhân viên kỹ thuật phương thức nói chuyện thật rất khó chịu a Tài nghệ không bằng người thì phải bị quản bởi nhân cách này càng khó chịu Lúc này một vị khác sự hội đất xuyên cùng kinh tế học nghiên cứu viên nói Chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học không cách nào công phá Không có nghĩa là người khác không phá được Hướng chi hải ngạn tuyến công ty là một nhà điển hình cao kỹ thuật mới công ty Hơn nữa còn là Lũng đoạn kỹ thuật công ty Bọn họ có thể làm được là ngoài ý liệu Nhưng cũng hợp tình hợp lý Mặc dù không có công bố thực tế sản phẩm Nhưng từ Dubai thả ký 185 ước đô la Kích sủ đơn đặt hàng Đây là đối với hoài nghi tốt nhất hồi kích E. Lee nhìn về phía hắn Kia nghiên cứu viên chợt lộ ra một cổ Cũng không quá nhiều che dấu lo lắng Âm thầm vẻ mặt nói chúng ta định thông qua không đường phố tới ảnh hưởng nhà trắng huyết sách, biến hiện hướng uy làm áp lực, nhưng kết quả là người Mỹ tương kế tự kế ngược lại áp kiếm bổn. Hắn nói dĩ nhiên là trước đây không lâu Dubai nhiệt tiền đột nhiên điên cuồng thoát đi đi ra ngoài, sau đó không tới một tuần trở tay liền một lớp càng nhiều nhiệt tiền tràn vào sự tỉnh, cũng là không nghĩ tới bọn họ thuyết phục tập đoàn phản mà thành tiểu Mỹ quốc tài đoàn. Bất quá khoản này nhiệt tiền tràn vào Mỹ quốc còn thái tài đoàn cũng là chiếm rất lớn tỷ lệ. Ở Mỹ quốc, còn thái nhân khống chế đại đa số truyền thông. Ở tài chính phương diện, còn thái nhân quả thật khống chế Mỹ quốc tài chính phi thường lợi hại. Phố gôn trên căn bản là còn thái nhân thiên hạ. Bọn họ rất đoàn kết. Vây quanh phố gôn bão đoàn rất lợi hại. Rất nhiều tài chính công việc chỉ mặt ngó còn thái nhân cơ hồ chính là một cách nội bộ bí hoàn lưu thông hiểu giống như bớt phép năm đó dự định đi lão sư kia đi làm lão sư nói thẳng ngượng ngùng. mặc dù ngươi rất ưu tú nhưng chúng ta chỉ cung cấp công việc cho còn thái nhân có thể thấy được lốm đốm bất quá cũng không có bên trên thổi phồng lợi hại như vậy chỉ có thể nói còn thái người đang tham dự kinh tế mỹ quốc trong hoạt động có trọng ảnh hưởng lớn lực Nhưng muốn thật sống bên trên thổi phồng như vậy. Bảo hoàn toàn bị còn thái nhân khống chế toàn Mỹ kinh tế. Vậy để cho vài tỷ Anglosasone người đời sau thế nào sống mặc dù quyết sách sâu sắc do thái tài đoàn ảnh hưởng. Nhưng Mỹ Quốc còn có Anglosasone đời sau tạo thành tinh anh tập đoàn. Mỹ Quốc ở trên thực tế hay lại là anh đời sau? Đức đời sau những người này nói coi là dù sao cướp gậy là cầm ở trong tay bọn họ dân số cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thật ra thì hải ngạn tuyến công ty cùng Dubai đạt thành cái này hợp tác đừng nói Mỹ vuốt Châu Âu. Âu toàn bộ Âu Mỹ cũng khẩn trương phải chết tình huống bình thường nhất định là muốn đuổi ra khỏi đủ loại làm áp lực cũng phải đem cái này hợp tác bóp chết từ trong trứng nước Âu Mỹ người cũng không ngốc. Thế nào khả năng lại không biết hải ngạn tuyến công ty đem hắn Quốc tế nước vụ làm được Trung Đông thế giới sẽ mang đến cái gì dạng ảnh hưởng Nhưng tình huống hiện thật là Hải ngạn tuyến công ty cùng Âu Mỹ xí nghiệp ở rất gần nhau Cưỡng ếp chế tài hải ngạn tuyến công ty Là có thể cũng không thành vấn đề Nhưng Diệp Hoa cũng có thể trả thù tính trở tay chế tài Tất cả mọi người lẫn nhau lệ thuộc vào Đem bàn vén tất cả mọi người rất khó chịu. Hướng chi diệp hoa tỏa ủng đại trung hoa khu thị trường. Lại có không ai sánh bằng kỹ thuật lũng đoạn ưu thế. Không chừng qua không bao nhiêu năm. liền không cạnh tranh được người hoa. Vậy thì phải ngồi xuống đàm đem người hoa mời vào thật tốt đàm. Lúc trước, Trung Đông thế giới thỏ tồn tại cảm giác thấp. Rất khó đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng lớn lực. Trước kia là mọi người đem thỏ xếp hạng Trung Đông nòng cốt ngoài vòng không mang theo hắn chơi. Lần này bị buộc đem xấu bụng thỏ khách khí mời vào đi. liền hoàn toàn khác nhau. Trung Đông không phải là Trung Đông nhân Trung Đông, cũng không phải Âu Mỹ Trung Đông, là trên thế giới Đông, ừ, không sai. Bất quá đối với với Trung Đông thế giới quốc gia mà nói liền khó chịu. Tên kia cao cấp nghiên cứu viên lần nữa nhìn về phía eli Cohen nói. Muốn ngăn cản hải ngạn tuyến công ty quốc tế nước vụ ở Trung Đông thế giới phổ biến đã không thực tế. Bây giờ chúng ta không phải đối mặt một cách nghiêm nghị tương lai lựa chọn. À dập thế giới tiến một bước cường đại. Đây đối với chúng ta uy hiếp là rõ ràng. Hải ngạn tuyến công ty ở Trung Đông thế giới tiêu thụ nước vụ. Mặt ngoài nhìn qua không phải là nước mà. Cũng không phải là cái gì công nghệ cao quân sự vũ khí cái gì. Thật muốn như vậy muốn liền tuổi quá trẻ. Có càng nhiều giá rẻ mà đầy đủ tài nguyên nước ngọt. Ý nghĩa đạt được lớn hơn càng chất lượng tốt không gian sinh tồn. Đầu tiên xúc tiến dân số tăng trưởng là khẳng định. Sau đó công nghiệp kích thước cũng sẽ mở rộng. Phát triển kinh tế sẽ càng nhanh mạnh. Tất nhiên mang đến tổng hợp quốc lực tăng trưởng. Đây chính là so với một hai hiện vũ khí trang bị mức tiêu hao này phẩm mạnh hơn nhiều. Đánh sạc chính là giao tiền đánh tổng hợp quốc lực đối với biển cùng tiêu hao Xem ai hao không nổi à Nước là sinh mệnh động mạch Có đầy đủ tài nguyên nước ngọt Tiếp địa khí nói bất kể là bảo binh Leo khoa học kỹ thuật Leo kinh tế cũng sẽ có được to lớn tăng phúc Khôn khéo ít ra em không hoàng hốt mới gặp việc Cho nên Ely Cohen nhìn về phía hắn buông tay hỏi Tên kia nghiên cứu viên bất đắc dĩ thở dài Nói, ta cảm thấy được hải ngạn tuyến công ty thậm chí liền trông mong trông đợi chờ chúng ta đi yêu cầu hắn Bây giờ thế cuộc, chỉ có chúng ta đi tìm hải ngạn tuyến công ty Đối thủ muốn phát triển, yêu cầu nước Chúng ta không thể không bị buộc theo vào lấy tăng thực lực lên duy trì tân bình hành bảo đảm kéo dài dẫn trước Nay tất nhiên phải có yêu cầu với hải ngạn tuyến công ty Hơn nữa còn là mang theo đô la đi Trừ phi khoa chúng ta mãi có đột phá Có thể thay thế Đang lúc này E. Lee Cohen bí thư gõ cửa mà vào Nói thẳng Bộ trưởng tiên sinh Chúng ta nhận được đáng tin nổi bộ tuyến báo Sa ra phương diện đã cùng hoa hạ đại sứ quán tiến hành câu thông Chúng ta tuyến người đã xác nhận ra BiA một dạng đi hoa hạ thương đô cùng hải ngạn tuyến công ty hiệp đàm một ít về buôn bán hợp tác Sự chủ ở chiều nay hai điểm đến thương đô. Gia vi à, xa ra công thương đại thần. Hắn tỷ số thương vụ một dạng đi hoa hạ thương đô tìm hải ngạn tuyến công ty nói chuyện hợp tác. Trừ đàm nước vụ hợp tác còn có thể khác biệt khả năng quả nhiên. Thật là lo lắng cái gì tới cái gì à. Đáng chết mơ phi định luật. Nghe nói như vậy. E. Lee sắc mặt có chút biến đổi một trận. Lập tức đứng dậy. Tan họp lập tức chuẩn bị xe, ta phải lập tức gặp Trung Quy trong các hạ. Toàn năng khoa ký từ đầu 28 chương 270 điều chỉnh. Phân tách gây dựng lại Hải Ngạn Tuyến công ty chính. 11 giờ chưa. Diệp Hoa chính trước đi công ty hội cao cấp nghỉ phòng. Hôm nay có một trận trọng đại hội nghị. Đối với Hải Ngạn Tuyến công ty mà nói có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Mới vừa đi ra tổng tài phòng làm việc, Ngay tại cách gian tổng tài trợ lý cửa phòng làm việc cũng vừa vặn mở ra Đi ra đương nhiên đó là Kiều Vi Có chuyện Diệp Hoa nhìn nàng dáng vẻ hiếu kỳ nói Hai người trợt đồng hành trước khi đến phòng họp trên đường Kiều Vi gật đầu một cái Nói Vừa mới nhận được tin tức Xa Gia công thương đại thần Gia Bia tự mình xuất thương vụ một dạng tới công ty của ta phỏng vấn Mà cơ hồ trong cùng một lúc Itsaen kinh tế cùng công nghiệp Bộ trưởng Eli Cohen cũng dẫn một nhánh thương vụ một sáng tới chơi. Zabia máy bay đặc biệt buổi chiều 17 lúc liền đến thương đô sân bay, Eli Cohen sáng mai liền đến. Diệp Hoa nghe một chút lăng một hồi, thế nào nhìn này hai nhóm người tư thế có vài phần so tài ý tứ a. Đám người này động tác thật đúng là đủ tấn. Sa Sa cùng Itsaen Một là lập tức ả dập thế giới dẫn đầu đại ca, một là ả dập thế giới chung nhau tử địch Hai quốc gia này thương vụ một dạng. Lại tới thương đô chơi đùa một cách trước sau chân. Thật đúng là có ý tứ. Đóng với hải ngạn tuyến công ty Tân Văn nhiệt độ vừa mới có chút hạ xuống. Tin tức này muốn tuôn ra tới hơn phân nửa lại vừa là được lên tiêu đề tiết tấu. Suy nghĩ một phen Diệp Hoa lập tức thì có quyết định. Nhưng đầu Miu Kiều Phi liếc mắt. Không nhanh không chậm nói. Xa ra tới trước Kiều Vi khẳng định gật đầu một cái. Ừ. Xế chiều hôm nay đến. Diệp Hoa biết trước tiên đem ra Bia lạnh nhạt thở ơ, không thấy. E cô hèn sáng mai đến lúc đó chứ kia chiều nay an bài cùng gặp mặt hắn. Kiều Vi đối với hắn an bài như vậy cảm thấy có chút khó hiểu. Bất quá nàng cũng tin tưởng Diệp Hoa hẳn là có dùng ý khác. Chẳng qua là trong thời gian ngắn cũng không nghĩ tới Nàng cũng biết rõ mình cẩn thận máy cùng gia khỏa này không cách nào so sánh được Diệp Hoa thấy nàng cau mày suy nghĩ sâu xa vừa nghi hoặc không hiểu dáng vẻ Thu hồi ánh mắt nhìn tiền phương bên hành lang đi cười nói Này hai khỏa người là nổi danh không hợp nhau Cũng đều có một cách chung nhau ba Mỹ Quốc ba bảo bọc Bất quá Mỹ hiển nhiên cùng ít em càng bướng bình Không nghi ngờ chút nào Israel đối với Mỹ quốc sức ảnh hưởng so với Sasha lớn hơn. Như vậy an bài là đối với Israel coi trọng. Ta bên này cũng phải cùng Âu Mỹ nhân nhất là người Mỹ giao thiệp với. Nơi này nước rất sâu. Ở trên bàn đàm phán quyết định cuối cùng đi về phía không phải là Trung Đông nhân. Mà là Âu Mỹ nhân. Một cách nữa Sa Sabia tới trước ta không thấy. Ngược lại tiếp kiến sau đến Kohen. Xa ra biết chắc cuốn cuồng Này quính lên sẽ muốn muốn bách thiết lôi kéo ta Chó nhà giàu ưu thế là cái gì tiền lẻ nhiều tiền nhiều a, Chỉ có thể sử dụng bỏ tiền đại pháp Có thể kiếm càng nhiều tiền thế nào không làm đây lại nói Hai cái thương vụ một dạng ngày sau gì cũng không có điều chỉnh Chẳng nhưng nhất trí trong hành động Hơn nữa ngay cả cách thức đều không khác mấy Đều là lấy thương nghiệp hợp tác làm tên Nói thế nào ta cũng vậy đổi chủ nhà Theo lý điều chỉnh một chút tiếp kiến trình tự Đây cũng là người ngoài cũng không nói được lời gì Hơn nữa cũng có thể tránh cho làm cho người ta nói ta nhìn này hay khỏa người là nổi xanh không hợp nhau Nhân cơ hội dùng cách này trả giá cảm giác Chuyện này cho tới bây giờ đều có thể điều chỉnh chứ sao Nói xong Diệp Hoa nghiêng đầu liếc mắt Kiều Vi Chọn xuống mi vũ xấu bụng cười cười liền thu hồi ánh mắt không nói nhiều cái gì. Kiều Vi hiện tại vẫn không thể với hắn so với tâm cơ, không đổi một cao cấp từ chiến lược tinh coi là năng lực. Cái gì kêu tránh cho làm cho người ta cảm thấy trả giá chi ngại rõ ràng chính là. Như vậy một đổi nhau gặp mặt thứ tự. Tác dụng hoàn toàn khác nhau. Chó nhà giàu cũng là thật thảm tới đưa tiền còn phải ngoài sáng trong tối bị khi dễ nhất định là tức giận hết lần này tới lần khác vẫn không thể giận cũng rất ủy khuất cho nên mới kêu chó nhà giàu ai cho ngươi xa xa ở trên quốc tế đối với mỹ sức ảnh hưởng không bằng ít sa em không bằng còn thái người đâu ai bảo chỉ có như vậy mới phù hợp hải ngạn tuyến công ty lợi ích diệp hoa dĩ nhiên như vậy liên quan Kiều Vi lập tức đem hắn quyết định bị quên, lúc này vừa vẫn đi tới cửa phòng họp. Hai người trước sau tiến vào căn này cao cách thức hội cao cấp nghỉ phòng. Công ty cao tầng cơ bản cũng trình diện. Hà Hạo, Trình Dương Trạch. Hôm qua mới trở về nước Cảnh Bình. Thiên Thiến. Mặt thay mặt huyên chờ công ty mới bắt đầu đoàn đội. Bao gồm tiên phong nano lão tổng hướng Nguyên Sinh đều tại chỗ. Đều đến đông đủ Diệp Hoa vừa đi hỏi. Đến đông đủ Diệp Tổng Diệp Hoa gật đầu một cách đi tới phòng họp tịch chấu ngồi ngồi xuống Kiều Vi cũng ở đây nàng vị trí ngồi xuống Tại chỗ hơn 20 cái cao quản cũng ánh mắt nhất trí nhìn về hắn Mở nước ly uống một hớp nước sạch Sau đó nhìn vòng quanh mọi người Hải ngạn tuyến so sánh con mắt tiền thế giới nhậm chức hà một nhà ngang hàng thể số lượng công ty tuổi tác cũng đối với chúng ta tuổi trẻ Nhưng chúng ta đem cách mâm làm được lớn như vậy Toàn cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng chỉ dùng thời gian 3 năm vẫn chưa tới Vừa nói Diệp Hoa dựa lưng vào cái ghế sán ra một hạ thân tử Bổ sung nói Công ty mặc dù tuổi trẻ Nhưng càng ngày càng lớn kích thước mang đến là cơ cấu sưng vù cùng tài nguyên trọng điểm, Không còn điều chỉnh đối với sau này chuyển không phải là cái gì chuyện tốt Điều chỉnh ta quyết định đối với hải ngạn tuyến công ty tiến hành phân tách gây dừng lại. Đối với ban đầu công ty dưới cờ các đại nghiệp vụ phân tách thành tân chi nhánh công ty. Mà hải ngạn tuyến mang lấy nắm cổ phần tập đoàn tổng công ty thân phận tồn tại. Các đại nghiệp vụ phân tách thành tân toàn tư chi nhánh công ty. Đây là lâu dài triển tất nhiên lựa chọn. Bước phép BCZH đa quai công ty ghép cấu có thể nói là nắm cổ phần tập đoàn công ty một cách điển hình. Lấy bảo hiểm nghiệp vụ làm chủ cột. Dưới cờ nắm giữ khai triển các loại nghiệp vụ chi nhánh công ty. Vừa nói Diệp Hoa nhìn dự hội tầng quản lý. Hải ngạn tuyến công ty sau này cũng nên là như vậy cơ cấu. Lấy B. Hưng. Cơ. Sinh thái làm chủ cột nghiệp vụ. Dưới cờ nắm giữ khai triển các loại nghiệp vụ chi nhánh công ty. Mang chức trách sao cho các đại chi nhánh công ty trưởng môn nhân chuyên chú với tự thân nghiệp vụ. Sở trường với một cách lính vực làm đến mức tận cùng Các đại chi nhánh công ty quản lý không đồng nghiệp vụ Do công ty chính tiến hành cân đối cùng tài nguyên phối trí Tất cả mọi người không một lời Nhưng trong lòng rất là không bình tĩnh Diệp Hoa quyết định phổ biến gây dựng lại kế hoạch liền ý nghĩa hải ngạn tuyến nội bộ trước mắt từ trên xuống dưới toàn thể kết cấu cái sinh trọng biến hóa lớn Thậm chí là long trời lở đất biến hóa Một hồi nữa Diệp Hoa nói tiếp: cụ thể đến xem. Công ty trước mắt dưới cờ nghiệp vụ bao hàm b, h, c, máy hát xe công nghiệp vụ cùng phần mềm sinh thái nghiệp vụ hai cách loại lớn. B, h, c, máy có tiêu phí cấp b, h, c, xe tải cấp b, h, c, hai đại loại. Super xe nghiệp vụ càng lớn hơn. Hốt hút ốp phi xe, tiểu âm trợ thủ, bê, hờ, cơ, to xe, cùng với đang ở chuẩn bị không người đón xe nghiệp vụ. Ngoài ra còn có đang ở thiết kế Trung Quốc tế nước vụ. Không nghi ngờ chút nào, tương lai công ty mới cơ cấu có thể để cho hải ngạn tuyến nội bộ tích chứa to lớn tiềm lực đạt được càng chất lượng tốt chiến lược cùng tài nguyên ủng hộ. Diệp Hoa lần này dọng điểu tư thế nhìn trong mắt của mọi người. Đang ngồi những cao quản cơ bản có thể khẳng định. Công ty gây dựng lại là tất nhiên. Diệp Hoa cái này quyết định. Trên thực tế là giao huyền thoát thân bắt đầu. Cũng là khích lệ nội bộ gây dựng sự nghiệp các biện pháp. Nhưng bất kể hải ngạn tuyến công ty thế nào hủy đi. Thế nào tổ. Đều vững vàng đất khống chế trong tay hắn. Mọi người mặc dù cũng im lặng không có nói. Nhưng kỳ thật cũng đối với lần này vô cùng quan tâm. Công ty gây dựng lại ý nghĩa hiện hữu chức vụ nhất định phải sinh to biến động lớn. Toàn năng khoa ký từ đầu 28 chương 271 đầu năm nay. Các đại lão cho công ty đặt tên là càng ngày càng phiêu cao lãng diệp hoa gõ ngón tay. Coi như công ty mới bắt đầu đoàn đội cao lãng cũng là hải ngạn tuyến công ty trước mắt bộ tài nguyên nhân lực người đứng đầu. Mọi người chợt đưa áng mắt nhìn về phía hắn. Thấy hơn. Giờ. Người đứng đầu trước mặt trồng lên một nhóm văn án. Chỉ thấy cao lãng gật đầu một cách đứng dậy đồng thời đem chuẩn bị xong một phần văn kiện mở ra. Cuối đầu hướng về phía văn kiện nội dung thì thầm. Là thích ứng hải ngạn tuyến công ty kinh doanh chiến lược triển yêu cầu. Trải qua quyết nghị Xác lập đối với hải ngạn tuyến công ty áp dụng phân tách gây dừng lại. Hải ngạn tuyến công ty mang lấy nắm cổ phần tập đoàn công ty độc lập đi ra. Dưới cờ các đại nghiệp vụ thành lập tân toàn tư chi nhánh công ty Mang bao hàm hệ thống thao tác hốt nghiệp vụ Văn phòng phần mềm hốt ốp phi xe nghiệp vụ Tiểu âm trợ thủ nghiệp vụ B Hơn Cơn Sơ to xe nghiệp vụ độc lập đi ra cũng chỉnh hợp làm một nhà sốt cơ xe nghiệp vụ toàn tư chi nhánh công ty Nên chi nhánh công ty đỉnh danh là San Hô Tiểu Cổ quái kỳ là tên công ty Bất quá mọi người oán thầm xuống ngược lại cũng thư thái Ngụ ý cũng là rõ ràng minh tiếp địa khí San hô tiểu Đây là phong phú hải dương hệ thống sinh thái Mà công ty những thứ này super xe nghiệp vụ cũng tạo thành một cái cường đại phần mềm hệ thống sinh thái Cao lãng lật qua một trang Nói tiếp Sắp khai triển không người đón xe nghiệp vụ mang làm một nhà mới tinh toàn tư chi nhánh công ty độc lập vận doanh Nên chi nhánh công ty định xanh là Hải đồn xuất hành. Lại lật một trang. Lại nói. Định ra thành lập quốc tế nước vụ công ty Hải đồn quốc tế thủy lợi phục vụ công ty. Do công ty chính toàn tư thống cổ. Bữa chốc lát. Cao lãng lại lật qua một trang. Tiếp lấy tuyên đọc đảo. Mang bao hàm bê. Hưng. Cơ. Máy. Toàn bộ tin tức điện ảnh máy chiếu phim. Diễn sinh ngoài trời toàn cảnh dùng cổ tam đại xe công nghiệp vụ độc lập đi ra cũng chỉnh hợp làm một nhà cung cấp ngành kiện xe phục vụ toàn tư chi nhánh công ty. Nên chi nhánh công ty định danh là San Hô Đảo, Hải Ngán Tuyến, Hải Đồn, San Hô Tiều, San Hô Tiều. Công ty đem tới trụ sở chính cũng ở trên biển. Xem ra đây là muốn hoàn toàn ôm đại hải tiết tấu A. Không biết chân tướng nhân còn tưởng rằng hải ngạn tuyến công ty là một nhà kinh doanh ngư nghiệp thủy sản công ty Mà không phải công ty công nghệ cao đây Nhắc tới Đầu năm nay Các đại lão cho công ty đặt tên là càng ngày càng phiêu Có càng là càng ngày càng tao khí Tỉ như A Lý dưới cờ bình đầu ca chất bán dẫn Ngụ ý cũng là lời ít ý, ý nhiều tiếp địa khí sinh tử coi nhẹ Bất phục tự kiền cao lãng cầm trong tay văn kiện khép lại để ở một bên. Lại đem lên khác một phần văn kiện. Thi thầm. Căn cứ tập đoàn công ty kinh doanh triển yêu cầu. Trải qua bản công hội nghiên cứu quyết định. Đối với chi nhánh công ty cao trông coi nhân sự bổ nhiệm và bãi nhiệm làm như sau điều chỉnh. Lời này vừa nói ra đang ngồi người sự hội tâm tình đều là rất gấp gáp lại thấp thỏm. Ngay cả đang ngồi hướng nguyên sinh vị này tiên phong nano trưởng môn nhân cũng rất là khẩn trương Dù sao công ty chính nếu như muốn hắn hạ cương thì phải hạ cương Hải ngạn tuyến công ty bất kể thế nào điều chỉnh Thế nào hủy đi Thế nào tổ Diệp hoa đều vững vàng nắm trong tay này cái xí nghiệp Hắn nói một không hay Cao lãng nghiêm túc nhìn văn kiện nói bộ nhiệm Trình Dương Trạch Tiên Sinh là san hô đảo khoa học kỹ thuật cao nhất hành chính tổng tài chức. Miễn đi Trình Dương Trạch Tiên Sinh hải ngạn tuyến công ty cao cấp bán lẻ tổng tài cùng bộ tiêu thụ tổng giám đốc chức vụ. Tiếng nói rơi xuống. Nhất thời toàn trường người sự hội cũng ăn mừng vỗ tay. Trình Dương Trạch cũng cao hứng vô cùng. Chấp trưởng một nhà độc lập vận xoay toàn tư chi nhánh công ty. Đặt ở cổ đại chính là nhất phương trư hầu tiết tấu dĩ nhiên là thăng chức bộ nhiệm lưu văn ngang tiên sinh là san hô tiểu khoa học kỹ thuật cao nhất hành chính tổng tài chức miễn đi nguyên công trình bộ kỹ thuật tổng giám chức vụ bộ nhiệm thiên thiến nữ sĩ là hải đồn xuất hành cao nhất hành chính tổng tài chức miễn đi nguyên bày ra cùng tuyên truyền bộ tổng giám chức vụ bộ nhiệm cảnh bình tiên sinh là hải đồn quốc tế nước vụ cao nhất hành chính tổng tài chức miễn đi nguyên sinh sinh bộ tổng giám chức vụ Bổ nhiệm mặc đại huyên nữ sĩ là hải ngạn tuyến tập đoàn công ty tịch kế toán quan chức, miễn đi nguyên tịch kế toán quan chức vụ. Bổ nhiệm cao lắng là tập đoàn công ty tài nguyên nhân lực tổng giám chức, miễn đi nguyên bộ nhân sự tổng giám đốc chức vụ. Bổ nhiệm hà hảo tiên sinh là hải ngạn tuyến tập đoàn công ty công ty chính chức, cũng kiêm mẫu tài sản công ty quản lý cùng nơ, gơ, hờ, à, nơ, hờ. Đầu tư tổng giám đốc chức. Miễn đi nguyên tịch vận doanh quan chức vụ. Bổ nhiệm trở lên bổ nhiệm và bãi nhiệm điều chỉnh từ công ty phân tách gây dựng lại ngày khởi khai thủy chấp hành. Ở lần lượt tiếng vỗ tay cùng chủ yếu chức vụ bổ nhiệm và bãi nhiệm tuyên bố lần lượt thay nhau tiến hành dài đến chừng 10 phút sau. Cuối cùng cũng là hạ màn kết thúc. Công ty buôn bán bản đồ mở rộng. sự hội quá nửa cao quản cũng thăng chức. Công ty mới bắt đầu đoàn đội trên căn bản đều trở thành chấn sứ nhất phương trư hầu. Mọi người ở cao hứng rất nhiều cũng lần cảm thấy ngoài ý muốn. Từ nơi này phần bổ nhiệm và bãi nhiệm thông báo đến xem. hiển nhiên là Diệp Hoa thật sớm trải qua cân nhắc sau khi kết quả. Đáng nhắc tới là. Hà hảo hai cái chức vụ. Kỳ tài sản quản lý cùng nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Đầu tư chức trách chính là đối với dưới cờ các đại chi nhánh công ty tài nguyên phối trí cùng quản lý. Đồng thời quản lý tốt Hollywood kia bút nghiệp vụ. Mà chức vị này thật ra thì chính là phó tịch chấp hành quan. Chức vụ này có thể nói ở tập đoàn nội bộ công ty là Diệp Hoa Chi loại ghém nhất nhân. Hà Hạo nội tâm cũng không bình tĩnh. Mặc dù những năm gần đây hắn cẩn trọng. Không có chút nào nhẹ đãi. Nhưng hắn cũng từ đầu đến cuối tự nói với mình nhất định phải không ngừng nhắc đến Cao. Bởi vì, thân kiêm nặng như vậy đảm nhiệm. Ở hà hảo tự nhìn tới rất đại thành phần bên trên là diệp hoa cho càng nhiều tín nhiệm. Chính mình ngồi ở vị trí này cùng năng lực bên trên không lớn xứng đôi. Là một loại vư cao. Cao lãng đọc xong nội bộ công ty cao quản mới nhất bổ nhiệm và bãi nhiệm thông báo sau khi buông xuống phần văn kiện này lần sau cầm lên thứ ba phần lo nhẹ xuống tiếp tục nói trải qua hải ngạn tuyến người sáng lập kiêm chấp hành đồng sự diệt hoa tiên sinh quyết định là thỏa mãn công ty triển yêu cầu ta tập đoàn công ty mang chính thức thành lập hội đồng quản trị cuối cùng cũng muốn thiết lập hội đồng quản trị đang ngồi những cao quản không khỏi là tin tức này cảm thấy ché mắt đồng thời cũng tin đập thình thịch Đừng xem hải ngạn tuyến công ty bây giờ kích thước khổng lồ như vậy. Trên thực tế trước đó, hải ngạn tuyến công ty là không có mở hội đồng quản trị. Công ty thể số lượng lớn như vậy lại không có hội đồng quản trị sẽ là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá đây cũng là bởi vì hải ngạn tuyến lớn lên độ quá kinh người. Công ty cũng mới tạo dựng 3 năm vẫn chưa tới a. Thứ yếu chính là Diệp Hoa ở hải ngạn tuyến công ty tạo dựng chi sơ cũng chưa có tiếp nhận bất kỳ đầu tư bỏ vốn. Kỳ cổ quyền kết cấu cũng là đơn độc. Trên căn bản là Diệp Hoa một cái cổ đông. Mà căn cứ công ty Pháp thứ 51 điều quy định. Có hạn trách nhiệm công ty cổ đông số người hơi ít hoặc kích thước nhỏ bé. Có thể thiết lập một tên chấp hành đồng sự. Không thiết lập lập hội đồng quản trị để nơ. hừ À. Oh. 9 điều quy định Cổ phần công ty hữu hạn ứng hết thầy thiết lập hội đồng quản trị Kỳ thành viên là năm 519 nhân thứ 45 điều quy định Có hạn trách nhiệm công ty thiết lập hội đồng quản trị Kỳ thành viên là 33 nhân Cho nên Trước đó mặc dù nội bộ công ty có nhân viên đều gọi vô diệt hoa là chủ tịch hội đồng quản trị Trên thực tế ở trên phương diện pháp luật Hắn không phải là Mà là chấp hành đồng sự. Bởi vì công ty không có hội đồng quản trị. Tại sao chủ tịch hội đồng quản trị hội đồng quản trị do đồng sự tạo thành? Đối nội là trông coi công ty sự vụ. Đối ngoại chính là đại biểu công ty tinh anh quyết sách cơ cấu. Công ty thiết lập hội đồng quản trị. Do cổ đông sẽ chọn sơ. Hải ngạn tuyến công ty là diệp hoa tuyệt đối nắm cổ phần công ty. Cho nên cái này quyết sách hắn đánh một cách bản là có thể có hiệu lực. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 28 chương 272 tân một vòng điệp biến hóa bắt đầu mọi người không khỏi nhìn một chút diệp hoa. Sau người lặng lẽ mở nước ly uống miếng nước cũng không nói. Lúc này cao lãng cầm văn án nói tiếp. Trải qua quyết định. Hải ngạn tuyến tập đoàn công ty hội đồng quản trị thiết lập chủ tịch hội đồng quản trị một người. Phó chủ tịch một người. Chủ tịch hội đồng quản trị. Phó chủ tịch do hội đồng quản trị lựa chọn ra. Đồng sự nhiệm kỳ 3 năm. Nhiệm kỳ giới mãn. Có thể ngay cả chọn liên nhâm. Đồng sự tại nhiệm kỳ giới mãn trước. Cổ đông sẽ không e rằng cố giải trừ kỳ chức vụ. Hải ngạn tuyến công ty hội đồng quản trị mang đình ra cửa đại đồng sự chỗ ngồi. Tiến vào hội đồng quản trị nhân viên theo thứ tự là Diệp Hoa Tiên Sinh. Lưu Văn Ngang Tiên Sinh. Thiên Thiến Nữ Sĩ, Kiều Vi Nữ Sĩ, Hà Hảo Tiên Sinh, Cảnh Bình Tiên Sinh, Trình Dương Trạch Tiên Sinh, Cao Lãng, Hướng Nguyên Sinh Tiên Sinh. Đọc xong sau Cao Lãng để văn kiện xuống cũng ngồi xuống. Dự hội hơn 20 tên gọi cao quản chợt nóng này chào sân vỗ tay. Trình Dương Trạch đám người dĩ nhiên là cao hứng không dứt. Còn lại không có thể đi vào vào hội đồng quản trị cao quản mặc dù đang hướng cảnh bình đám người chúc mừng. Nhưng phải nói trong lòng bọn họ không có tiếc nuối là không có khả năng. Nhưng công ty hội đồng quản trị coi như là chính thức thành lập. Công ty tổ chức kết cấu không thể nghi ngờ so với dĩ vãng càng hoàn thiện. Tiếp theo liền là thông qua hội đồng quản trị đại sẽ chọn ra chủ tịch hội đồng quản trị. Phó chủ tịch cùng với thường vụ đồng sự. Không nghi ngờ chút nào. Diệp Hoa không thể tranh cãi lấy toàn bộ nhóm thông qua trở thành hải ngạn tuyến tập đoàn công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Bất quá chính quy chương trình khẳng định cũng phải đi một lần. Thứ yếu chính là phó chủ tịch. Do hà Hạo đảm nhiệm. Cuối cùng chính là thường vụ đồng sự. cái gọi là thường vụ đồng sự. Chính là chỉ xử lý thường ngày sự tình cổ đông. Bình thường so thành viên hội đồng quản trị trong tương đối có uy tín cùng chấp hành lực cường đại nhân đảm nhiệm. Đại lý hội đồng quản trị xử lý công ty thường ngày trọng yếu sự vụ. Tương đương với chủ tịch hội đồng quản trị chức trách. Tập đoàn công ty thường vụ đồng sự thiết lập 3 cái vị trí. Cuối cùng đảm nhiệm thường vụ đồng sự nhân theo thứ tự là Kiều Vi. Cao Lãng. Hà Hảo. Đến đây, hải Ngạn tuyến tập đoàn công ty cao tầng tổ chức cơ cấu ở gây dựng lại sau khi coi như là hoàn thiện. Dự hội có hơn 20 chức cao quản. Trừ ra người sáng lập Diệp Hoa. Chỉ có Trình Dương chạy chờ 8 người ngồi vào hội đồng quản trị. Diệp Hoa tự nhiên nhìn ra được còn lại cao quản khó mà hoàn toàn che giấu tiếc nuối ánh mắt. Chốc lát sau khi lặng lẽ nói. Công ty đem kích thước làm đi. Không thể rời bỏ các vị đang ngồi ở đây cùng công ty trên dưới đồng liêu cố gắng. Hải ngạn tuyến công ty không phải là ta một người, mà là mọi người. Là tất cả là chung nhau mục tiêu đi trước người. Mọi người cũng đều rối rít nhìn về phía Diệp Hoa. Sau người nhìn vòng quanh toàn trường bổ sung nói. Nếu là mọi người, vậy thì chung một chỗ là sự nghiệp chung phấn đấu đồng thời. Dĩ nhiên cũng phải đồng thời tham dự chia sẻ công ty giá trị còn thừa lại Cho nên ta để nghĩ nghĩ nội bộ công ty chạy một vòng mới phân phối cổ kế hoạch Diệp Hoa những lời này không thể nghi ngờ là ổn định quân tâm nói như vậy Để ở ngồi lại không thấy thăng chức càng không có đạt được hội đồng quản trị chỗ ngồi Nhưng cùng lúc lại vừa là đều là công ty triển làm ra cống hiến to lớn nguyên lão cấp những cao quản giấy lên vi vọng mới Mặc dù tiến vào hội đồng quản trị thật có khiếm khuyết Nhưng là không cho tới khỏa lạc vô thu Diệp Hoa tuyên bố phân phối cổ không thể nghi ngờ là đối với bọn họ đồng ý cùng khẳng định Đây mới là công bình cử chỉ Mọi người trong lòng bây giờ ý tưởng là Phân phối cổ dù sao cũng nên có ta một phần chứ đây nếu là cũng không có Vậy chỉ có thể tự chức đi Diệp Hoa tự nhiên biết rõ xử lý phía dưới quan hệ Cũng biết bảo đảm toàn bộ cao tầng tổ chức kết cấu đoàn kết cùng duy trì lực hướng tâm tầm quan trọng. Dù sao lãnh đạo lực mạnh hơn nữa trước phải có người bị lãnh đạo. Nếu như bên người không người hoặc là chỉ là một đám người xấu. Chỉ có thể thể hiện ra vô năng lãnh đạo lực. Có thể để cho một cách ưu tú đoàn đội tụ tập ở bên người. Chính là lãnh đạo lực thể hiện. Mà ở bất đồng chức cấp giai cấp nhân, giá trị quan cùng theo đuổi cũng đều không giống nhau. Người cùng công nhân viên bình thường cũng không cần đi cùng bọn họ đàm cái gì lý tưởng vĩ đại loại cố sự. Những thứ này đều là vư đầu ba não. Chứng lương mới là đạo lý cứng rắn. Đây là công nhân viên bình thường giá trị tố cầu. Mà xí nghiệp cao quản nhóm này nòng cốt tinh anh giai cấp. Bọn họ đã thoát khỏi đối với vật chất tầng diện tố cầu. Bọn họ tiền lương hàng năm đồng bất đồng mấy trăm vạn Hơn nữa bọn họ không lo không công việc Cho dù trốn đi hải ngạn tuyến công ty Rất nhanh thì có liệt đầu công ty bên trên đi tìm bọn họ hơn nữa an bài một phần triệu cấp tiền lương công việc Cùng nhóm người này chẳng những cần nói lý tưởng cùng sự nghiệp Quan trọng hơn là nói giá giá trị đồng ý cảm giác Không nghi ngờ chút nào phân phối cổ là một loại phi thường có hiệu quả thể hiện Đây cũng không phải là thủ đoạn duy nhất, nhưng là điển hình nhất phương thức. Hơn nữa cơ bản tác dụng, phân phối cổ không chỉ là đối với vật chất bên trên phong phú hồi báo, cũng là đáp lời công việc cùng sự nghiệp cống hiến một loại khẳng định. Nếu không bằng cái gì cho phân phối cổ tiền thưởng không phải hoàn sao một hồi nữa. Ở diệp hoa ánh mắt tỏ ý xuống. Cao lãng yên lặng gật đầu cũng lần nữa xuất ra cuối cùng một phần văn án tuyên bố phân phối cổ vị trí. Đáng nhắc tới là, trong khoảng cách một lần phân phối cổ đã có đắt hơn một năm thời gian. Dự hội những cao quản có nhiều hơn phân nửa thật ra thì trong tay đã nắm giữ nhất định hải ngạn tuyến cổ phần. Công ty thật sớm chính là định ra một o phần trăm cổ phần coi như gì quyền chỉ dùng để cùng mọi người cùng nhau chia sẻ giá trị còn thừa lại. Lần này chạy một vòng mới phân phối cổ kế hoạch. Tại chỗ toàn bộ cao hoàn tất cả đều thu hoạch to lớn. Rõ ràng nhất chính là số liệu chính là trực tiếp sáng tạo hơn 20 tên gọi ước vạn phú ông. Thấp nhất một tên phân phối cổ theo như giá trị để tính. Cũng đáng 78 u vạn. Mà cao nhất người kia là Trình Dương Trạch. Đạt được phân phối cổ tương đương với năm 3 ước giá trị con người. Thứ yếu ra sao hảo Một tour này phân phối cổ chạy sau khi Hắn giá trị con người cũng tăng tới 3 cái ước Thành viên khác cũng hạn chế 200 triệu khu đang lúc Chỉ có hướng nguyên sinh không có đạt được phân phối cổ Hắn nhưng thật ra là công ty cao tầng tổ chức kết cấu bên trong tân vào người Hơn nữa bản thân hắn giá trị con người cũng là trước mắt trừ diệp hoa ra Đang ngồi trong mọi người cao nhất kia một cái Dù sao trong tay hắn nắm giữ tiên phong nano 4. Một phần trăm cổ phần, giá trị con người mấy chục tỷ cấp phú hào. Bất quá hướng nguyên sinh coi như tiên phong nano người sáng lập kiêm hành chính tổng tài. Hắn cũng vì vậy ngồi vào hội đồng quản trị. Đạt được một cách đồng sự chỗ ngồi vị trí. Chàng này nội bộ hội cao cấp nghỉ đang kéo dài 2 giờ dưới sau khi cuối cùng cũng kết thúc. Làm ba chuyện lớn. Xác lập hải ngạn tuyến công ty phân tách gây dừng lại. Thiết lập tập đoàn công ty hội đồng quản trị. Một vòng mới phân phối cổ chạy lấy chia sẻ công ty giá trị còn thừa lại. Đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói. Chàng này hội nghị là có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Cũng là cách này bàng đại thương nghiệp đế quốc tiến vào một vòng mới điệp biến hóa bắt đầu. Đến ngày thứ hai. Hải ngạn tuyến công ty chính thức công bố ra ngoài xí nghiệp phân tách gây dựng lại cùng thiết lập hội đồng quản trị hai chuyện đại sự. Này hai đại tin tức lại lần nữa đưa tới ngoài giới một vòng mới chú ý cùng nhiệt nhị. Từ hôm nay từ nay về sau Hải ngạn tuyến sẽ trở thành một nhà nắm cổ phần tập đoàn chính thức tiến vào mấu chi nhánh công. ty chế chính giữa mà theo khống cổ quyền dọc theo khả năng còn có tôn công ty. Dưới cờ sắp có được thất nhà chi nhánh công ty. Theo thứ tự là san hô tiểu khoa học kỹ thuật, san hô đảo khoa học kỹ thuật, hải đồn quốc tế nước vụ, hải đồn xuất hành, tiên phong nạ nội, ke vi phổ bữa tương lai truyền thông, hải ngạn tuyến coi như nắm cổ phần tập đoàn, không những có đối với chi nhánh công ty ở tài chính bên trên khống chế, hơn nữa nắm giữ kinh doanh bên trên quyền khống chế. Cũng đối với trọng yếu nhân viên bổ nhiệm và bãi nhiệm cùng chính sách quan trọng phương châm chắc chắn có quyền quyết định. Các đại chi nhánh công ty toàn bộ thuộc về công ty chính nắm giữ. Nhưng phương diện kinh tế cùng phương diện pháp luật đều là tương đối công ty chính mà độc lập vận doanh. Đối với trong nghề nhân sĩ mà nói. Hải ngạn tuyến công ty lần này phân tách gây dựng lại kế hoạch. Là kỳ buôn bán đế quốc bản đồ khuyết chương trực tiếp nhất thể hiện. Nguyên hữu công ty tổ chức cơ cấu đã khó mà gánh chịu kỳ trên thực tế kích thước cùng thể số lượng Phân tách gây dựng lại sau khi Trừ cái gì phổ bữa tương lai truyền thông Dưới cờ mỗi một nhà chi nhánh công ty hoàn toàn đủ để đam đương nổi thế giới cấp từ đầu xanh hiểu Mọi người lần nữa nhìn kỹ hải ngạn tuyến công ty Càng đối với cái này khoa học kỹ thuật đế quốc cảm giác mạnh mẽ đến kinh khủng cùng với nóng mắt Toàn năng khoa kỹ từ đầu 28 chương 273 đổi một mông lạnh mà thôi. Không có gì to tát tân văn truyền thông đều tải trọng điểm theo vào báo cáo này một tin tức nặng ký. Ở báo cáo hải ngạn tuyến tập đoàn công ty dưới cờ các đại toàn tư chi nhánh công ty đều là mang theo nổi bật không keo kiệt sửa chữa. Lại hợp với số liệu nhất là làm người nóng mắt doanh thu số liệu để miêu tả hải ngạn tuyến công ty toàn bộ bằng đại thương nghiệp đế quốc bản đồ so sánh mà nói, trong nghề nhân sự bên trong hữu thương những người đồng hành càng chú ý là Hải Ngạn Tuyên tập đoàn công ty quản lý cao tầng nhân viên tổ chức cơ cấu. Ở mức độ rất lớn người nào trưởng đà mang quyết định một công ty tương lai hình xoay lý niệm, quản lý phong cách vân vân. Khác không nói chỉ cần cùng Hải Ngạn Tuyên giao tiếp với nhân, có nghiệp vụ mật thiết nghiệp vụ lui tới hợp tác nhóm bạn công ty. Đều rất có cần phải ngay đầu tiên cởi phương diện này vấn đề. Tin tức mặc dù công bố ra. Bất quá công ty phân tách gây dựng lại không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể làm được. Nhưng công ty Hoan đã công bố mới nhất quản lý cao tầng nhân viên tổ chức đồ. Công ty thiết lập hội đồng quản trị. Diệp Hoa. Hà Hạo, Kiều Vi. Lưu Văn Ngang. Thiên Thiến. Cảnh Bình. Trình Dương Trạch. Cao Lãng. Hướng nguyên sinh cổ đại đồng sự. Chủ tịch hội đồng quản trị dĩ nhiên là Diệp Hoa. Phó chủ tịch là Hà Hảo. Thường vụ đồng sự chia ra làm kiểu vi. Cao Lãng. Hà Hảo. Phần này cao tầng tổ chức bản vẽ cấu trúc cũng là ở sau này bị ngoại giới bầu thành hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật cựu đại to tử. Cũng lần nữa hướng thế nhân giải thích cùng đối với nhân tầm quan trọng người bề trên cơ hồ đều là sớm nhất một nhóm kia đi theo Diệp Hoa đánh biện nhân, hơn nữa đều là không có danh tiếng gì, mà nay đều đã lấy được thành công to lớn, trở thành một phương chư hầu như vậy tồn tại. Lớn nhất bị người thật sự tân tân nhạc đạo chính là Trình Dương Trạch. Hắn vốn là trợ giúp La Bella bán đồ lót một cái tuyến hạ hả kỳ hạm điểm điểm trưởng, bị Diệp Hoa nhìn chúng mà nhảy hãng gia nhập Liên minh Hải Ngạn tuyến công ty rất nhanh lại bị diệt hoa lớn mật trọng dụng, kết quả là lẫn nhau tác thành với nhau giữa thiên lý mã cùng bá nhạc mỹ xanh, làm việc bên trong cũng là một đoạn khiến nhân tân tân nhạc đạo đề tài câu chuyện, bên trên cũng là một mảnh nhiệt nghị, đây cũng là hải đồn lại vừa là hải ngạn tuyến, lại vừa là san hô tiểu lại vừa là san hô đảo, náo dạng kia a Diệp lão bản là muốn chuyển nhà đến trong đại dương tiết tấu ma đầu năm nay khoa khí công ty không cũng là muốn thượng thiên mà. Ngươi sao liền muốn xuống biển bóp xuống biển cách từ này cũng rất có linh tính. vọng Tất đề thi. Diệp lão bản. Cua ông chủ nói cua lão bản ngươi là ma dựng sao phái đại tinh chương ngư ca bọt biển bảo bảo lý thời chân nhị đầu năm nay khoa khí công ty đặt tên đều là càng ngày càng tao khí. Trước có A Lý Bình đầu ca, sau có Hải Đồn San Hô Đảo. Quả nhiên, trên thế giới khủng bố công ty không phải là trái cây chính là động vật, không phải là giã thu chính là sủng vật không biết còn tưởng rằng là một nhà ngư nghiệp công ty đâu rồi. Thật sự là cứt như thế nổi tiếng án lệ. Diệp Lão Bản ngươi không cân nhắc đem định danh nhân cho xào vạn nhất đây chính là Diệp Lão Bản cho nổi tiếng lạc Diệp Tổng không còn là khoa học kỹ thuật to ử. Người ta từ hôm nay từ nay về sau chính thức trở thành một vị nổi tiếng toàn cầu thủy sản to từ hải ngạn tuyến công ty phân tách gây dựng lại sự tình cũng không chỉ là tân văn truyền thông cùng trong nghề nhân sĩ ở độ cao chú ý. Loại này náo nhiệt sự tình. Ăn dưa hữu môn sẽ tới chế Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Hiêu tân quán rượu. Hôm nay là ra bia suốt một dạng đi tới thương đô ngày thứ hai. Thật ra thì ở chiều hôm qua máy bay hạ xuống. Vừa mới đến thương đô hắn liền muốn trực tiếp đi viếng thăm. Đi gặp một lần hải ngạn tuyến công ty lão tổng. Bất quá không có thể như nguyện. Hải ngạn tuyến công ty bên kia lấy nội bộ công ty có trọng đại sự hạng điều chỉnh làm do đẩy xuống. Có chuyện nhờ với nhân. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là duyên sau. Bây giờ sau đi tự nhận là là ả dập thế giới đại ca đại. Bây giờ mắt thấy Dubai thậm chí còn toàn bộ Ui liền muốn nghênh đón điệp biến hóa cất cánh tiềm thời đại mới. Trung quanh các quốc gia à dập khẳng định cũng sẽ tiến vào đại triển chu kỳ. Thậm chí là phóng xạ toàn bộ Trung Đông quốc gia. Có thể nói hải ngạn tuyến công ty quốc tế nước vụ đẩy tới Dubai. Không chỉ là là Dubai một nhà mang đi cất cánh cơ hội. Mà là là toàn bộ Trung Đông thế giới mang đi một vòng mới bồng bột triển cơ hội. Sau đi là trung đông lớn nhất quốc gia, cũng là kinh tế thể số lượng lớn nhất quốc gia. Thấy xung quanh thân bằng hào hữu môn lập tức phải đại tài sản, chính mình nếu là không lớn mạnh, chinh lệch liền thu nhỏ lại. Kia sau này à dập thế giới đại ca vị trí khẳng định cũng không chắc chắn. Huống chi còn có một bảy oan gia tử địch đây mới đầu ra bia rất hoài nghi có phải hay không hải ngạn tuyến công ty ở bãi phủ. Một lần còn đối với lần này rất khó chịu Đại gia ta tới đưa tiền cho ngươi Muốn sán mông lạnh cách này cùng ra bia Lúc ban đầu tưởng tượng sẽ trước tiên nhận được hải ngạn tuyến công ty nhiệt tình tiếp đãi hình ảnh hoàn toàn khác nhau Bất quá đây chính là rất vấn đề thực tế Có chuyện nhờ với nhân tất bị quản bởi nhân Không thể không nhân nhượng với nhân Hải ngạn tuyến công ty là toàn cầu tính cấp khoa học kỹ thuật từ đầu nghiệp vụ trải rộng thế giới. Các phe lợi ích rắc rối phức tạp. Đa nguyên hóa hệ thống sinh thái xây dựng cái này bằng đại toàn cầu tính buôn bán đế quốc. Người ta coi như thật không chim ngươi. Ngươi cũng không tỷ khí. Bởi vì ngươi căn bản là ảnh hưởng không đối phương. Coi như đến lúc đó thật muốn sán lên mông lạnh. Thời khắc mấu chốt là lớn hơn lợi ích khảo lượng. Cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ sán lên. Ừ. Gia Bia cảm thấy này có khỏe không Ngược lại gián Mỹ quốc ba mông lạnh đã không phải là lần một lần hai Thói quen liền có thể Ở phương diện này vẫn rất có phong phú kinh nghiệm làm việc Chẳng qua chỉ là đổi một mông lạnh mà thôi Không có gì to tát Bất quá ở sáng sớm hôm nay Gia Bia thấy hải ngạn tuyến công ty công bố ra tin tức sau khi Tâm lý khó chịu ngược lại giảm bớt nhiều Hải ngạn tuyến chính thức công bố ra ngoài xí nghiệp phân tách gây dựng lại cùng thiết lập hội đồng quản trị. Xây dựng tập đoàn công ty cùng tân tổ chức kết cấu. Những thứ này đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói đều là cực kỳ trọng yếu trọng đại kết cấu điều chỉnh. So sánh mà nói xác thực rất trọng yếu. Tin tức này cũng để cho Sa bi tâm lý có chút an ủi. Thấy đối phương không là cố ý xem nhẹ sau đi. Mà là quả thật có so với tu sửa khách hàng hiệp đàm càng chuyện trọng yếu. Buổi trưa. Già bi A bí thư gõ cửa mà vào. Vừa lên tới ngay cả ít nhất lễ nghi đều không đi. Mà là mang theo vẻ khẩn trương liền vội vàng nói. Bộ trưởng Cắc Hạ. Chúng ta nhận được tin tức. Ít xa em công nghiệp cùng kinh tế bộ trưởng Eli Cohen sáng nay xuất một sáng đến thương đô. Xuống máy bay không lâu liền đi hải ngạn tuyến công ty chính Đến nay còn chưa có đi ra Đã qua hơn 2 giờ Lời nói đến chỗ này hắn liền im miệng Bởi vì hắn thấy Gia bi đột nhiên thẻn quá thành giận vẻ mặt đã dần dần dần không kềm được Cái gì vừa mới tự mình an ủi không một lát Nghe được cái này dạng tin tức Gia bi tức giận chợt kêu la như sấm Chứ tức giận ra Càng bị một loại bất an tâm tình bao phủ. Hắn không chỉ có riêng là bởi vì bị lạnh nhạt mà tính khí. Có thể tới vị trí này. Già bi thật ra thì không ngốc. Rõ ràng là chính mình trước một bước đến. Hơn nữa cái thế giới này là ai có thể so sánh sa ra biện hào đối với biển sao năng lực bên trên ở Lam Tinh bề mặt quả đất còn chưa có xuất hiện phương diện này đối thủ có thể cùng sa ra ngay thẳng mặt. Thương nhân trục lời là thiên tính dưới tình huống bình thường hải ngạn tuyến công ty hẳn không là tất nhiên thứ nhất tiếp đãi sa gia thương vụ một dạng nếu như là sau đến còn dễ nói mấu chốt là sa gia thương vụ một dạng nhưng là tới trước một bước thương đô ít sa em tờ đơn có thể cùng sa gia tờ đơn so với đùa gì thế nhưng sa bia hiện tại sự thật hãy cùng hắn mở như vậy một trò đùa này quá không bình thường Chính sở vì chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Xa ra cùng ít ra em. Vậy cũng thì tử đối đầu a Nổi danh không hợp nhau. Toàn thế giới đều biết giữa bọn họ về điểm kia chó má xui xẻo chuyện hừ hỏng. Hiện tại ở cái tình huống này là. Trời mới biết cô Hen cùng hải ngạn tuyến công ty giữa suốt cuộc đang tính toán đến cái gì. Nhưng bất kể là đang tính toán cái gì. Cho ra bi cảm giác đều có loại mùi âm mưu. Cái này làm cho hắn tức giận đồng thời. Càng bất an. Toàn năng khoa ký cử đầu 28 chương 274 đàm phán dưới tình thế cấp bách. To lớn bất an khiến Gia Bia vội vã rời tử điểm Đi trước viếng thăm thương đô bộ công thương. Hụi. Vọng thông qua những cách khác tìm đột phá khẩu. Bên kia. Sáng nay E. Lee tự mình dẫn thương vụ một sáng liền đến thương đô. Hơn nữa phi thường khiêm tốn. Mặc dù còn thái nhân buồn bực tài sản ngàn năm truyền thống, quyết định bọn họ không thể nào giống như xa gia thổ hào môn cao như vậy mức độ khen. Nhưng liền từ suốt một dạng đổi hình cách thức đến xem, cũng là có thể nói sang trọng. Nhìn từ góc độ này, song phương thương vụ một dạng tới thương đô tìm hải ngạn tuyến công ty hiệp đàm đến thật là có mấy phần so tài ý tứ. Bất quá nói đi nói lại thì... Lần này xa gia thổ hào thay đổi trước nói phách lối khen một mặt. Cũng là khiêm tốn tới. Dựa theo dĩ vãng tư thế. Vừa tới sân bay tin tức cũng đã bay đầy trời. Trừ thổ hào chính mình khiêm tốn ra. Đưa đến tân văn truyền thông không hề quan tâm quá nhiều còn có khác điểm nóng tin tức ở soát bình. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty ở nơi này ngay miệng lại phi thường trùng hợp công bố phân tách gây dựng lại tin tức. Thành công chiếm đoạt nhiệt độ rời đi tân văn truyền thông tầm mắt. Cộng thêm song phương cũng khiêm tốn tới chơi. Trong lúc nhất thời tin tức tương quan bị bên bờ biến hóa. Hải ngạn tuyến công ty chính. Một gian cao cách thức trong phòng khách. Diệp Hoa chính tự mình tiếp kiến é Ellie Cohen tự mình dẫn thương vụ đoàn đội. Lúc này đã hiệp thảo luận thật lâu. Hải ngạn tuyến công ty long trọng tiếp đãi chẳng nhưng khiến Cohen cảm thấy ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn là từ vừa mới hiệp đàm chúng phải biết tới trước tới xa xa thương vụ một dạng đến bây giờ cũng còn bị Diệp Hoa lược một bên. Trừ ngoài ý muốn còn có một phần không thoải mái. Cũng đối với lần này hành trình nhiều một phần mong đợi. Như vậy một cách tiểu tiểu thay đổi an bài. Mơ hồ vượt trổi là Diệp Hoa càng trọng thì ít ra em thương vụ một dạng. Đối với cô Hen mà nói. Đây đương nhiên là một tin tức tốt. Thật là quá thần kỳ. Quý công ty không hổ là trên thế giới đầy cảm động nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật vĩ công ty lớn. Cô Hen mỉm cười chút nào không keo kiệt tán dương. Vừa mới không lâu Diệp Hoa mang theo cô Hen đi một chuyến mài phòng thí nghiệm tự mình học hỏi công ty nước biển làm ngọt hệ thống. E ly cô Hen cũng không ra ngoài dữ liệu tự mình đánh giá một ly tỉnh hóa nước. Lời khách sáo không sai biệt lắm. Eli Cohen trực tiếp chủ động cắt vào chính đề. Ngắm lên trước mắt cái này mặt đầy lạnh nhạt người tuổi trẻ. Diệp Hoa mặt mũi tuổi rất trẻ. Nhưng Eli Cohen khắc không có chút nào khinh thị. Diệp tiên sinh. chúng ta lần này suốt một sảng tới chơi là mang đến 10 phần thành ý. Từ trong thâm tâm hy vọng cũng hoan nghênh quý công ty quốc tế nước vụ tới quốc gia của ta khai triển tân nghiệp vụ. Bên ta sẽ tích cực phối hợp dẫn sát quý công ty ở bản xứ xây hàng. liền ở miền Trung Tây Hải bờ teo A vi thành ra sao thấy Diệp Hoa thẳng trầm rãi lắc đầu không nói. Vốn là đối với chuyện tiến triển rất là thuận lợi mà cảm thấy mong đợi Ely Cohen không khỏi hơi biến sắc mặt. Bất quá trong nháy mắt lại thu liếm loại tâm tình này khẽ biến. Diệp Hoa cũng không nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa cũng không cần. Nếu là từ buôn bán góc độ đi cân nhắc. Israel trên người chám đầu hoàn toàn không thể cùng ảo dập thổ hào môn như nhau. Hơn nữa đám này còn thái nhân vốn là rất tinh minh. Từ một ít số liệu đến xem Israel quốc thổ diện tích không lớn chỉ có 2. 5 vạn cây số vuông trái phải. Dân số cũng không nhiều. 8,9 triệu người vừa tới miệng. Mà kinh tế tổng số gơ. Dơ. Bê. Cũng là miễn cứng không tới 4 ú ô ức đô la. Từ nơi này nhiều cứng rắn trên số liệu đến xem. Thật ra thì Israel cũng không phải là rất cường đại. Nhưng là cũng may Israel phía sau có cái núi dựa lớn. Chính là Mỹ. Mà còn thái tài đoàn lại đang Mỹ quốc có trọng ảnh hưởng lớn lực. Cho nên Israel là lão Mỹ tuyệt đối bướng bình. Không chỉ có thể lấy được lão Mỹ nhiều công nghệ cao. Càng có thể có can đảm cùng chung quanh những quốc gia khác chính diện cứng rắn thép đến nay mới thôi còn không có thua quá được xưng trung Đông Tiểu Bá Vương hơn nữa còn dám nghĩ dám làm xem ai không vừa mắt liền có phương pháp sửa chữa ai Diệp Hoa trực tiếp kiến Ellie Cohen cũng không phải là bởi vì Israel có thể cho Hải Ngạn Tuyến tập đoàn công ty mang đến nhiều đại thương nghiệp lợi ích lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa à sập thổ Hảo môn chân chính nhìn chúng là còn Thái tài đoàn ở Mỹ quốc sức ảnh hưởng, bởi vì là chân chính có thể đối với hải ngạn tuyến công ty ở Trung Đông quốc tế thủy lợi phục vụ phát triển tạo thành trở ngại cùng uy hiếp, là tới từ Tây phương thế giới áp lực, coi trọng ít xa em chính là hướng bọn họ nghiêng về, vậy thì Mỹ quốc còn Thái tài đoàn môn sẽ tổ chức thuyết phục tập đoàn biến hiện cho Tây phương áp lực, mặc dù không có thể tạo thành tính quyết định chủ đạo nhân tố. Nhưng hải ngạn tuyến bản thân cũng là lá bài tẩy có vương. Nhưng vương bài sở dĩ là vương bài nằm ở không tùy tiện ra tay bài mới là vương bài. Vậy khẳng định còn cần còn lại bài tới đánh. Ít ra em phương diện chính là Diệp Hoa muốn thu hẹp một ít tùy thời có thể đánh ra bài mới. Muốn đạt được ít ra em trong tối ủng hộ cố nhiên là cực tốt. Nhưng cách này cũng không có nghĩa là Diệp Hoa không thể không cần. Lá bài tẩy có vương năng khiến hắn ngạnh khí. Thành thật mà nói cô hèn tiên sinh. Hải ngạn tuyến công ty cũng không muốn ở nơi nào từng có với đi sâu vào nghiệp vụ. Bởi vì các ngươi mảnh đất kia thu nhân tố không ổn định thật sự là quá nhiều. Suốt ngày không về không đánh giặc. Không chừng ngày nào ta ở chỗ ngươi xây hàng. Xây đến một nửa liền cho chiên. Diệp hoa không mặn không lạc nói. Lời nói này khiến Eli Cohen hơi lộ ra lúc túng Nhà ngươi cũng quá không nể mặt mũi Lại không thể uyển chuyển một chút hơn nữa còn là hồ xả. Kết quả là dựa vào lý lẽ biện luận nói Diệp tiên sinh ngay lời này nói quá sự thật Thực vậy tiếp theo Magia Baletin địa khu quả thật hỗn loạn bất an Nhưng Teo A Nhưng là quốc gia của ta thành phố trọng yếu Là vô cùng an toàn Hơn nữa quốc gia của ta là toàn dân giai binh. Ngươi căn bản đừng lo vấn đề an toàn. Chúng ta thậm chí có thể vì ngài nước sưởng cung cấp một nhánh hiện dịch tinh người quân thường trực lâu dài trú ôm chung quanh bảo đảm an toàn. Nói xong. E. Lee Cohen thẩm nghĩ. Đều đã trực tiếp cam kết phái hiện dịch bộ đội bảo vệ ngươi hải ngạn tuyến công ty ở Israel buôn bán lợi ích. Lần này ngươi còn có cái gì được rồi còn có cái gì lo lắng vẫn là không ổn Trừ phi cho phép ta hoa hạ quân hạm tùy thời dựa vào cảng Ít ra em bộ đội rất có thể đánh Một điểm này ta rất tin không nghi ngờ Nhưng không nghi ngờ chút nào ta càng tin tưởng chính mình nhân Diệp Hoa nói thẳng đạo một bộ khó chơi dáng vẻ Không thể nào Ely Cohen không chút suy nghĩ liền hủy bỏ mở nước nào tế đùa sớm cho ngươi người hoa quân hàm tùy thời có thể chuẩn vào dựa vào cảng mỹ quốc bộ cào bộ cào phải biết tới cấp trung hàng không mấu hàm cưới mặt đầu cũng cho ngươi gõ nát ngoài giới hữu môn mặc dù cũng trêu chọc nói ít sa em mới là mỹ quốc ba thật giải quyết tình tới cấp trung nói cho toàn thế giới ai mới là ai ba thật sự cho rằng mỹ vài tỷ anglo hậu rồi là giả còn thái nhân mặc dù đang mỹ quốc có không ai sánh bằng sức ảnh hưởng thế nhưng cũng giới hạn với buôn bán tầm diện chân chính quả đấm đó là giữ tại vài tỷ anglo hậu rồi trong tay eli cohen thế nào không nhìn ra Diệp hoa đây là ngoài sáng gây khó khăn rõ ràng chính là mở ra một cách hắn không thể nào đáp ứng điều kiện đó chính là thay đổi biện pháp cử tuyệt Vậy thì Diệp tiên sinh, quý công ty có cái gì phương án bất đắc dĩ? Ellie Cohen không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Nghe vậy, Diệp hoa gõ ngón tay. Ở Ellie Cohen cập kỳ đoàn đổi tất tắc kêu vì lạ mắt thấy bên dưới. Nhất thời hiện ra toàn bộ tin tức biểu hiện hình ảnh. Không thể không nói. Đây chính là hải ngạn tuyến công ty dám như vậy cường thế sức lực. Kỹ thuật tuyệt đối lũng đoạn Hơn nữa như thế hoa huyến Mọi người gặp Diệp Hoa điều tra một cách bản đồ Nhắm vào đông địa trung hải rớt Trêu vẹo nói Cô hèn tiên sinh Bất kể ngươi nói thế nào Các ngươi khối kia thùng thuốc súng địa khu ta thì không muốn đi Nói cái gì cũng sẽ không đi Ta không vi vọng tiền không kiếm đến lúc đó còn rước lấy một thân tao Cho nên ta nghĩ rằng Pháp là đem sườn mở ở rớt Nơi này Thánh Na Ba Thành Sau đó tiếp tục cái đáy biển ốn Ở các ngươi Tây Bắc bờ thành trấn Hai Pha lên bờ Diệp Hoa này lời bàn nói khiến Eli Cohen cập kỳ theo đổi tới thương vụ một sản thành viên trong lòng khó chịu một khoản Mệt sức nước rõ ràng vô cùng an toàn Bị ngươi nói thật giống như cùng tiếp theo Ma Magia như thế Bất quá loại này khó chịu cũng chỉ có thể trong lòng oán thầm. Mà Diệp Hoa nói tiếp: "Ta chỉ đem ốm tu đến nơi này, mà các ngươi ít xa biên giới, muốn vì nơi nào cung nước tự các ngươi xem vào ốm nhận lấy, đường đi thế nào đi đều được, ta không quan tâm, chỉ cần đúng hạn trả tiền nước liền có thể. Dĩ nhiên, còn cần một khoản chuẩn vào phí." Toàn năng khoa ký cử đầu 28 chương 275 chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người chuẩn vào phí Eli nghe một chút biểu tình sần sần lạnh biến hóa. Nhưng rất tốt đẹp giày công tu dưỡng khiến hắn ôn hòa hỏi cần bao nhiêu diệp hoa nhàn nhạt đưa ra bàn tay. Eli thấy vậy thử dò hỏi. 5.000 vạn đô la diệp hoa biểu tình đông đặc. Eli thấy vậy ho nhẹ xuống. Được rồi. Năm ngàn vạn đô la có chút qua Ở hải ngàn tuyến công ty trước mặt nói hạn mức này có chút đổi ăn mày cảm giác Khó trách diệt hoa biểu tình dần dần đông đặc Năm ước đô la e li hỏi lần nữa Nghĩ đến năm cái ước còn có thể tiếp nhận Nhưng trong lòng cũng khó chịu a Ai Nếu là nước nhà nghiên cứu khoa học có thể đột phá cần gì phải hoa lớn như vậy uổng tiền Đang lúc này Diệt hoa sửa chữa hắn nói 50 ước đô la này vừa nói đến E ly thiếu chút nữa không tử ghế salon ngồi lên trượt đến trên đất đến Nhất thời Hắn phía sau thương vụ đại biểu đoàn cũng giận Giày công tu dưỡng lại rất tốt đẹp nhưng nghe thấy con số này cũng khó mà duy trì Nhất định chính là trần trụi không mang theo chút nào che giấu thừa dịp cháy nhà hôi của Mấu chốt là sau này còn phải đóng tiền nước Mỗi tấn làm ngọt nước chỉ cần là từ hải đồn quốc tế nước vô cung ứng thì phải tiêu tiền. Mà đối phương nước trực tiếp là. Từ địa trung hải rút ra càng nghĩ càng tâm lý không thăng bằng. E hen ra mặt co gắp đảo. Thứ cho ta nói thẳng diệp tiên sinh. Cái này quá không hợp lý. Chúng ta không vậy thì tiền nhiều. Cũng không thể nào tiếp thu được. Không người sẽ tiếp nhận như vậy vô lễ yêu cầu. Không người tiếp nhận diệp hoa nhất thời cướp đường. Ai? Này ngài liền sai cô Hen tiên sinh. Nói thật cho ngươi biết ngài. Liền trước đây không lâu công ty của ta cùng Dubai đạt thành 185 ức đô la hợp đồng đại đan bên trong. Chuẩn vào phí ngài đoán một chút bao nhiêu được rồi không cần đoán. Ta trực tiếp nói cho ngươi biết đi 115 ức đô la e li cô Hen không nói gì. Toàn bộ thương vụ một dạng đều không còn gì để nói. Trong lòng mắng to đám này người Ả Giập cũng đặc biệt ma là siêu cấp lớn người giỏi. Đưa tiền đưa như vậy vui mừng cởi. Người Dubai nhiều tiền không có chỗ xài cũng đừng loạn lên vùng vụt nước sới A. Này để cho chúng ta thế nào chơi đùa mà Diệp tiên sinh. 50 ức đô la quả thực không làm được. Chúng ta căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy. Nhiều nhất 10 ức đô la. Này là cực hạn Eli Cohen trả giá nói Trong tối cũng là mắt to ham đan như vậy ngu xuẩn. Ta ít già em cũng sẽ không ngu ngốc Như vậy rõ ràng bị hải ngạn tuyến nhân cơ hội vào chỗ chết ác làm thịt Diệp hoa hai chân chéo ngươi Từ tốn nói Các ngươi không có trả giá quyền Liền 50 ớt đô la Sưởng cũng xây ở Thánh Nga ba Ôn liền nhận được hai pha Nói xong cũng nhún nhún vai, ý là đồng ý liền làm, không đồng ý liền đàm phán không thành lạc, cay gà mà đảo. Quá đáng. Cái này làm cho Ellie Cohen cảm thấy to lớn sĩ nhục. Đang lúc này Diệp Hoa lại giành trước bổ sung nói, 50 USD đổi lấy toàn bộ Israel kinh tế tốc độ cao tăng trưởng cơ hội. Thành thật mà nói Cohen tiên sinh, cái này cũng là trên địa cầu lớn nhất kiếm mua bán. Cảm thấy còn chưa hài lòng mới là thật quá đáng. Tài nguyên nước ngọc là loài người thậm chí còn sinh mệnh lớn nhất dựa vào sinh tồn và không thể thiếu tài nguyên. Nông nghiệp phát triển yêu cầu đạm thủy. Dân số tăng trưởng yêu cầu đạm thủy. Phát triển kỹ nghệ yêu cầu đạm thủy. Hoàn cảnh cải thiện cũng cần đạm thủy. Các ngươi cùng ả dập thế giới đánh nhau nhiều như vậy năm. Cũng đánh thắng cũng cướp người ta không ít địa bàn. Ban đầu các ngươi có thể đem Sinai bán đảo trả lại cho ai cùng Nhưng sống chết đều không nguyện đem vô gian cao điểm trả lại cho tiếp theo Magia Tại sao còn không phải là bởi vì nơi ấy gali lợi nhuận biển Diệp Hoa nói rất thẳng mạch Hơn nữa thấm thiết chỗ yếu Nói đến điểm đau Càng là không cố kỵ gì Khiến Eli Cohen đám người này thật mất mặt Bất quá ngược lại cũng không phải là ở trường hợp công khai xuống Toàn bộ thương vụ một dạng cũng cũng không lời chống đỡ. Ở Israel, vô luận cách nào chính khách, chỉ cần dám nhắc tới ra trả lại vô gian cao điểm cho tiếp theo Magia, nhất định sẽ bị chửi thành lấy gian. Hơn nữa sẽ tống táng thật sự có tiền đồ. Cho tới bây giờ, Israel giấu có chết cũng không muốn buông tha vô gian cao điểm. Rất nhiều người cũng không hiểu rõ lắm. Sinai bán đảo trấn giữ kênh suy Suyê. -e. Hơn nữa thổ địa càng càng quảng đại Vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu Này đều có thể tùy tiện trả lại cho cho ai cùng Tại sao liền đối với một cái tiểu tiểu vô gian cao điểm Nhưng phải ăn thua đủ Dấu có chết không thả đây nguyên nhân liền một chút Nước Trung Đông thế giới nghiêm trọng thiếu nước Nơi đó nước so với dầu đắt, Này là địa cầu nhân đều biết Nhất là ba lét tin địa khu Đó là thiếu nước vô cùng nghiêm trọng Nước là sinh mệnh chi nguyên So với bất kỳ tài nguyên đều trọng yếu Mà ở Israel khu chiếm lĩnh Có một cái hồ Chính là diệt hoa trong miệng gali lợi nhuận biển Người Ả Giập quản nó kêu quá va le hồ Cái này hồ thật ra thì không lớn Diện tích chỉ có 166 cây số vuông. Ở nước hoa bên trong là thuộc về hồ nhỏ Nhưng là Cách này hổ nhưng là Israel sinh mệnh nguồn suối, kỳ ẩm chứa đạt đến 8 ước phương tài nguyên nước ngọt, là có thể nuôi Israel 600 vạn trở lên dân số, bị trở thành Israel mạch sống, là kỳ sinh tồn cơ sở. Lúc này, Diệp Hoa ở tại bọn hắn không lời chống đỡ thời điểm bổ sung nói, các ngươi chết sập đầu tới hôm nay vô gian cao điểm, cũng mới 8 ước phương tài nguyên nước ngọt ma ta hải đồn quốc tế nước vụ một khi đem nghiệp vụ làm được cháu ngươi. Đừng nói cung cấp 8 ước phương đạm thủy. 80 ước phương cũng không thành vấn đề. Ngược lại địa trung hải có là nước. Lời nói này để ở nơi có ít xa em nhân tim đập thình thịch Diệp Hoa mặc dù rất lời nói ác độc. Nói chuyện có chút quá không nể mặt mũi. Nhưng lời nói to lý không to a Bọn họ cũng không cách nào mà phản bác. Mấu chốt là diệt hoa hải đồn quốc tế nước vụ có thể dễ như trở bàn tay là toàn bộ em cung cấp như thế phong phú tài nguyên nước ngọt. Kia còn cần phải chết dập đầu vô gian cao điểm sao đương nhiên. Dập đầu đến bây giờ khẳng định tiếp tục muốn dập đầu đi xuống. Nếu như hải ngạn tuyến công ty giải quyết em nước tài nguyên khốn cảnh. Kia quốc thổ liền phi thường chân quý. Một tất đều không thể khiến. Cho nên vô gian cao điểm cái gì nên dập đầu vẫn phải là tiếp tục chít dập đầu. chỉ bất quá diệp hoa cuối cùng một câu nói để cho bọn họ đau răng, đau dạ dày, toàn thân đều đau. ngược lại địa trung hải có là nước. lời này thiếu chút nữa không đem e li cô hem khí bị nổi thương. đang lúc này, diệp hoa đại chụp chân mình bộ lầm bầm lẩu bầu nói, như vậy nói đến. Chỉ lấy 50 ức đô la của mua bán này ta há chẳng phải là lỗ lớn thật là bệnh thiếu máu A.E. Lee Phía sau thương vụ một dạng các thành viên từng cây ra mặt co hấp không ngừng. Nhất là thấy Diệp Hoa mặt đầy cảm giác mình bệnh thiếu máu đến nhà bà nội biểu tình diễn tiếp tục diễn tiếp lấy diễn ta tin ngươi cây ruột Diệp Hoa mặt đầy đau lòng thở dài nói. Chúng ta có câu cầu ngữ không người nào tin mà không lập nói không giữ lời. Không biết gì có thể Nếu ta đã nói 50 ớt đô la Mặc dù ta lỗ lớn Nhưng lời đã ra khỏi miệng Vậy cứ như vậy đi Các ngươi này một lớp chân huyết kiếm A.E.L.Cohen thật muốn nghẹn bị nổi thương Nhiều như vậy năm hắn cũng cùng không ít thương giới cử đầu đã từng quen biết Buôn bán đàm phán cũng chủ đạo không ít Nhưng lần đầu gặp phải như thế vô liêm sỉ người Vừa nói vừa nói thì trở thành người hải ngạn tuyến công ty trở thành bệnh thiếu máu nhất phương mà lại nói như vậy ra vẻ thông thạo Chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Diệp tiên sinh e ly cô hên bình phục một chút tâm tính mở miệng nói. Nhưng tiếng nói không toàn bộ diệp hoa trực tiếp giơ tay lên dừng lại hắn. Cô hên tiên sinh. Người nếu muốn trả giá chúng ta đây không cần phải lẫn nhau lãng phí mọi người thời gian. Ta còn muốn gặp ra bi thương vụ đoàn đội. Ta nhưng là đem tới trước Sa Sa thương vụ một dạng lược một bên. Là chính là trước cùng các ngươi gặp mặt thảo luận. Ngày như vậy ta nhìn không thấy chút nào thành ý. Ta cũng không thấy ngươi chút nào thành ý bị hắn đánh gãy e ly cô hen trong lòng giận mà oán thầm. Lại hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ. Đàm phán thật ra thì chính là thỏa hiệp nghệ thuật. Qua chốc lát. Khẽ cắn răng nói Được 50 ớp đô lạ Chuẩn vào phí Nhưng là bên ta yêu cầu một cách thêm điều kiện Diệp Hoa cũng không có lập tức hủy bỏ Nói nghe một chút Eli Cohen toàn tức nói Quý công ty nhất định phải cam kết Không thể cho tiếp theo Magia Hàng rào che non cung nước Hắn vừa dứt lời Diệp Hoa lập tức liền hủy bỏ Thuận đường Cô Hen tiên sinh, lời này của ngươi có chút quá phận, rất quá đáng. Ta hải ngạn tuyến công ty với ai làm ăn các ngươi có cái gì quyền lợi can thiệp cũng được. Nếu như ngươi có thể vì ta hải ngạn tuyến công ty tổn thất bức nghiệp vụ này mà trả tiền lời nói ta có thể cam kết. Dù sao nơi ấy loạn hơn, có thể giảm bớt đất xuyên hỗn loạn nguy hiểm. Thế nào không làm đây Ely Cô hèn.